Cương thi thịt chẳng những xuất hiện quá, hơn nữa hắn bày ra ra tới cường đại, đã sớm đem khúc dương mấy cái lăng đầu thanh hoàn toàn cấp hồ trụ, chấn trụ. Hiện tại trừ bỏ khúc bạch đối tiểu nha đầu còn có điểm tâm tư ở ngoài, những người khác nhìn tiểu nha đầu ánh mắt kia đều là tất cung tất kính, không có chút nào kiều diễm. Khúc trúc thanh tưởng châm ngòi, cung đến chọn đến lên a, này mấy cái tiểu tử, đã sớm bị cương thi thịt thực lực nghiền áp mà không có nửa phần tà tâm. Ai là Lão Khương, ai là Tân Khương, Tiêu Phượng Loan vừa nghe, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy, cốt Lão lời này khen giống như không phải Khúc Trúc, Thanh, mà là người khác a. các người đều là Tân Khương, Lão Tử tự nhiên chính là Lão Khương, cốt Lão sắc mặt thu thu, như thế nào cũng không chịu ở Tiêu Phượng Loan trước mặt thừa nhận, hắn vừa rồi nói Lão Khương là Diêm Đế, Tân Khương là Khúc Trúc Thanh, nguyên lai là Tiêu Thất Cô Nương. Khúc Trúc Thanh tự nhiên không tin tiêu thất chính là tiêu phượng loan tên, nhưng lại nhiều, hắn cũng không cần hỏi đến như vậy rõ ràng, dương nhi trưởng thành, vô luận như thế nào, cha, mẹ ngươi có thể thấy như vậy một màn, nhất định có thể án giấc ngàn thu, Thúc Thúc chỉ lo yên tâm, như thế nào kêu cha mẹ âm linh án giấc ngàn thu, ta thực minh bạch, làm con cái, điểm này, ta tự nhiên sẽ làm được. Khúc Dương nói tiếp, phóng Khúc Trúc Thanh cái này đại kiều nhân không trừ, đời này, hắn cha mẹ đều không thể nhắm mắt, cha mẹ vì hắn cùng Khúc Bạch hảo, chưa chắc nguyện ý nhìn đến bọn họ hai anh em vì bọn họ chết báo thù, chính là cha mẹ cũng nhất định sẽ không. Nguyện ý nhìn đến, hắn cùng Khúc Bạch vẫn luôn bị Khúc Trúc Thanh, người này mặt thú tâm ra hỏa đau khổ đuổi giết, thẳng đến bị buộc nhập tuyệt cảnh mới thôi, vì thế... Thừa dịp bọn họ còn không có bị Khúc Trúc Thanh đẩy vào nghèo hẻm phía trước, vẫn là từ bọn họ làm Khúc Trúc Thanh vì hắn sợ làm hết thảy, trả giá ưng có đại giới đi. Thúc Thúc vẫn luôn không mở miệng, nghĩ đến đối chính mình người thực yên tâm, cảm thấy này đó hương nến không thành vấn đề đi, nếu là thật đến, cảm thấy có vấn đề, mong rằng Thúc Thúc không cần lại kéo dài thời gian, quấy giày ta cha mẹ an bình, duy nhất bị Khúc Trúc Thanh những lời này đó chọc mau Khúc Bạch. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tuy rằng hắn không phục Khúc Trúc Thanh nói, lại cũng không thể phản bác cái gì, chỉ vì, hắn không phải tiêu cô nương người trong lòng. Tự nhiên, Khúc Trúc Thanh làm người đem hương nến giao cho Tiêu Phượng Loan, có nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Loan, Khúc Trúc Thanh, biết, Tiêu Phượng Loan không có khả năng đối này đó hương nến làm cái gì tay chân, như vậy kế tiếp, hắn liền phải nhìn xem cái này tiêu thất rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Có thể làm người chết biểu đạt ra bản thân ý nguyện, tiêu phượng loan tay ngăn, tỏ vẻ chính mình nhưng không có muốn tiếp hương nên ý tứ, chỉ cần nàng một sờ chạm, như vậy vô luận ra cái dạng gì kết quả, khúc trúc thanh đều có thể có biện pháp đem kết quả này, biến thành là nàng an bài tốt, đã là như thế, kia thỉnh khúc ra người trực tiếp điểm hương, cắm ở khúc thị vợ chồng mộ phần phía trên, tiêu phượng loan lui ra phía sau một bước, điểm này hương việc. Nàng đều giao cho khúc gia người, nàng làm đơn thuần nhất miệng võ thuật, kiên quyết không nhúng tay, khúc trúc thanh ánh mắt ám chỉ, làm hạ nhân dựa theo tiêu phượng loan phân phó đi làm, khúc ra hạ nhân thật cẩn thận, mà ở khúc thị phu thế mổ thượng cắm thượng hai nến hương, sau đó thối lui đến một bước, khúc ra hạ nhân, thối lui, tiêu phượng loan đứng ở khúc thị phu thê mổ phần trước, sau đó ra dáng ra hình mà đã bài bái, trong miệng thì thầm. Người có người linh, vong có vong linh, nếu hiền phu thê dưới suối vàng có biết, là đi là lưu, thỉnh báo cho hậu nhân, niệm xong lúc sau, tiêu phượng loan đem khúc trúc thanh cùng khúc dương hai người đơn độc điểm ra tới, kế tiếp, hai người các ngươi người lựa chọn một bên, vong linh sẽ tự có ám chỉ, hảo, khúc dương không chút nghĩ ngợi, trực, tiết ứng một câu, hoàn toàn tín nhiệm ánh mặt nói cho tiêu phượng loan, lúc này hắn trong lòng không có nửa điểm hoài nghi. Khúc Dương thậm chí không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đứng ở chính mình nguyên lai like cái kia vị trí thượng, không có chút nào thay đổi, hắn tin tưởng, chỉ cần có tiêu phượng loan ở, hắn nhất định có thể đem chính mình cha mẹ thi cốt mang đi, tuyệt không sẽ để lại cho Khúc Trúc Thanh cái này kẻ cắp, nhậm này ô nhục, Khúc Dương biểu tình càng là chắc chắn, không có nửa điểm do dự, Khúc Trúc Thanh tâm ngược lại bất an lên, nhìn đến Khúc Dương vững vàng bình tĩnh. Không chút nào lo lắng sợ hái bộ dáng, khúc trúc thanh trong lòng một trận giao động, cái này tiêu thất rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì khúc dương cùng khúc bạch sẽ có như vậy biến hóa, nhìn hai cái cháu trai nghiêng trời lệch đất, thậm chí có một loại về lò nấu lại thay đổi, khúc trúc thanh trong lòng ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn, nay sở hữu hết thảy toàn, cùng cái này kêu tiêu thất cô nương có quan hệ, chẳng lẽ cái này kêu tiêu thất người là trống rỗng toát ra tới. Có thông thiên bản lĩnh, cấp khúc dương cùng khúc bạch bốn người thay đổi một lòng, mới có thể làm bốn người này cùng thay đổi cá nhân dường như, lòng nghi ngờ càng nhiều, khúc trúc thanh sắc mặt liền càng là khó coi, trở nên lắc lư không chừng lên, cuối cùng, khúc trúc thanh làm một cái làm hắn lập tức hối hận động tác, đó chính là hắn một phen xả quá khúc dương, làm khúc dương cùng chính mình thay đổi một vị trí, nhìn đến khúc trúc thanh như vậy thất thố động tác. Khúc Dương ngẩn người, sau đó cười. Khúc Trúc Thanh bắt đầu luống cuống. Chỉ cần Khúc Trúc Thanh lòng có sở giao động, liền nhất định sẽ lộ ra đôi cáo, giết hắn cha mẹ. Cấp khúc bạch hạ độc, hắn đều không thấy Khúc Trúc Thanh ánh mắt có chút giao động. Hiện tại thế nhưng sợ. Khúc Dương càng thêm yên tâm mà dùng sức hít một hơi, đứng ở bị Khúc Trúc Thanh đẩy lại đây vị trí. Thượng yên lặng nhìn về phía song thân mộ phần. Hắn tin Tiêu Phượng Loan, cũng tin song thân. Đứng yên, khúc trúc thanh thất thố, tất cả mọi người xem ở trong mắt, tiêu phượng loan cười mà không nói, chỉ hỏi khúc trúc thanh có phải hay không bất biến, nếu là còn tưởng đổi vị trí trí, nhân lúc còn sớm a, không cần, nhịn xuống thất thố sau quận Bách Cảng, khúc trúc thanh sửa sang lại một chút chính mình nhan sắc, lúc này mới hoãn qua khí mà đứng yên, hắn liền người sống đều, không sợ, còn sẽ sợ người chết sao, hắn còn chính là không tin. Tiêu thất có thể có bản lĩnh làm người chết tỏ thái độ, không chừng, này đó đều là tiêu thất ở cố lộng huyền hư, tưởng hù lộng hắn đâu, chỉ cần hắn vững vàng, tiêu thất cách làm bất quá chính là nhảy nhót vai hề, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, nghĩ đến chính mình ở một cái tiểu bối trước mặt, đặc biệt vẫn là một cái tiểu cô nương trước mặt thiếu chút nữa chúng như vậy lạn chiêu, khúc trúc thanh liền nhịp, không được mặt da đỏ lên một xáp. Nhìn tiêu phượng loan ánh mắt bên trong mang theo không tốt chi sắc, tiểu biểu tạc, làm ngươi nhìn xem, tiểu nha đầu cố lộng huyền hư có thể hay không dọa nước tiểu ngươi, nhìn đến khúc trúc thanh cũng dám khinh thường tiêu phượng loan, cốt lão tức giận đến không tưởng vén lên tay áo cùng khúc trúc thanh làm một trận, bất quá không quan hệ, thực mau, hắn liền có thể trêu cợt đến khúc trúc thanh, thế tiêu phượng loan bao thù, đứng yên liền, hảo, hiện tại bắt đầu. Dù sao là cốt lão biểu diễn thời gian, tiêu phượng loan một chút đều không đoạt diễn, vừa rồi nho nhỏ thần côn một chút lúc sau, liền an phận mà đứng ở một bên, làm cốt lão tự do phát huy, cốt lão đối tiêu phượng loan dựng dựng đại mỗ chỉ, kế tiếp, liền xem lão tử, cốt lão xương ngón tay vừa động chỉ thấy khúc thị phu thêm mộ phần thượng hai trụ khói nhẹ thay đổi phương hướng, không nhưng không lệch, như là có ý thức giống nhau từ từ mà hướng tới, khúc dương cái kia phương hướng thổi đi. Một màn này phát sinh thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được bình khởi hô hấp, nhìn kia trụ quỷ dị khói nhẹ là như thế nào một chút phiêu hướng khúc dương, thẳng đến khói nhẹ hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, tựa võng giống nhau, mềm nhẹ trên khúc dương trên người, thấy như vậy một màn tất cả mọi người nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Kia trương yên võng tình huống, khiến cho người vô ý thức mà liên tưởng thành cha. Mẹ quan tâm nhìn con cái khi cái loại này từ ai ánh mắt. Càng là như vậy tưởng, chẳng sợ hiện tại là ban ngày ban mặt, đứng ở đại thái dương phía dưới người, lại có một loại gái lạnh cả người, ra đầu tê dại kinh tủng cảm. Ngươi giờ trò quỷ, khúc gia hạ nhân vừa thấy đến cái này tình huống, đồng dạng cả kinh thẳng khởi nổi da gà, chính là bọn họ mới không tin trên đời này người đã chết lúc sau, còn sẽ có quỷ hồn tồn tại. Nếu là có lời nói, khúc trúc thanh cái này tân gia chủ. Nhật tử cũng không có khả năng như vậy tự tại, duy nhất giải thích chính là, vừa rồi quỷ dị một màn, nhất định là tiêu phượng loan làm cái gì tay chân, hảo đi, ta là dở trò quỷ, tiêu phượng loan hai tay một quán, thoải mái hảo phóng thừa nhận chính mình dở trò quỷ, nhưng kia thì thế nào, ai có thể thuyết minh một chút, nàng là như thế nào dở trò quỷ, nghĩ đến giúp nàng làm tệ cốt lão ngânh ngang, mà ở mọi người trước mặt bay tới lại thổi đi, còn ấu chị mà đối khúc ra hả? Nhân làm mặt quỷ, tiêu phượng loan nâng nâng cầm, có vương bài cốt lão nơi tay, nàng liền tính thừa nhận chính mình dở trò quỷ, khúc ra người lại như thế nào, gia chủ, ngươi nghe, nàng thừa nhận, nàng thừa nhận chính mình dở trò quỷ, vừa rồi không tính, khúc ra hạ nhân vừa nghe tiêu phượng loan thừa nhận, trên mặt lộ ra y cười, chỉ cần vừa rồi kia một màn thật là nhân vi, vậy là tốt rồi, hắn liền không cần sợ, làm càn. Khúc chúc thanh sắc mặt đổi đổi, đối vừa rồi một màn, thắn trong lòng cũng có hoài nghi, cảm thấy là tiêu phượng loan ám động tay động chân, vấn đề là, từ ngay từ đầu, tiêu phượng loan vì tránh cho sinh ra như vậy hoài nghi, nàng từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua khúc ra chuẩn bị hương nến, đặc biệt là tiêu phượng loan còn tùy tiện thừa nhận, vừa rồi một màn chính là nàng dở cho quỷ, tiêu phượng loan loại này thản nhiên trắng ra thái độ. Ngược lại làm người không thể tin vừa rồi một màn là tiêu phượng loan làm, thả, quan trọng nhất chính là nhìn còn ở khúc dương trên người cuốn quanh không đi xương khói, khúc trúc thanh ánh mắt ám ám, nhìn chính mình tay hỏi, nếu là hắn nói, hắn có biện pháp làm được trước mắt một màn này sao, đáp án là phủ định, mắt ra một màn này, căn bản là không phải nhân lực có thể làm được, chẳng lẽ, những cái đó xương khói dị trạng. Thật sự là đại ca đại tổ hiện linh, không, không có khả năng, cha, nương, là các ngươi sao, không đơn thuần chỉ là khúc trúc, thành là như vậy tưởng, khúc dương đồng dạng cũng là như vậy tưởng, trước mắt một màn này, căn bản là không phải người có thể làm được, như vậy duy nhất giải thích là, hắn cha mẹ thật sự còn ở, hắn cha mẹ là thật sự nguyện ý rời đi khúc gia, theo chân bọn họ hai anh em rời đi nghĩ đến chính mình cha vì khúc gia làm như vậy nhiều công hiến làm khúc gia có giờ này ngày này thành tiệu chính là khúc gia lại che lại lương tâm chẳng những bao che khúc trúc thanh cái này hung thủ thậm chí còn vô sỉ mà làm khúc trúc thanh thay thế chính mình cha vị trí khúc dương nhất thời đi từ dựa tới hốc mắt nổi lên ướt át thanh âm càng là nghẹn ngào không thôi cha nương ngươi không thích đãi ở chỗ này lưu tại khúc gia hài nhi nhất định sẽ mang các ngươi rời đi. Chúng ta sẽ có chính mình ra, hai nhi tuyệt đối sẽ không lại kêu các ngươi chịu ủy khuất, khúc dương hồng hốc mắt, đôi tay muốn đem những cái đó xương khói chảo hộ ở chính mình trong tay, chính là yên chính là yên, liền giống như khúc thị phu thê đã chết chính là đã chết, mặc cho khúc dương như thế nào nổ, yên võng như cũ sẽ tử hắn trong tay tan đi, sau đó một lần nữa tụ với khúc dương quanh thân, hiển linh, khúc gia lão gia chủ hiển linh. Nguyên đều ba tánh đều xem choáng váng, rõ ràng bị trước mắt một màn cấp kinh sợ, sợ tới mức hai đùi run dẩy, chính là nhún ra chân, lăng là mại không khai bước chân, thoát đi trước mắt cái này kêu người tiêm thanh kêu sợ. Hái một màn, gia chủ, khúc ra nô tài cảm giác được chính mình phía sau lưng lộ ra một cổ ước ác, hơi hơi có chút sợ hãi mà nhìn về phía khúc trúc thanh, hỏi khúc trúc thanh muốn một đáp án, khúc trúc thanh làm cái kia nô tài câm miệng. Một đôi lập loè không chừng con ngươi lại là yên lặng nhìn tiêu phượng loan, đối với vừa rồi một màn, khúc trúc thanh vô pháp giải thích, nhưng làm hắn cho rằng này hết thảy đều là vọng huynh hiển linh, hắn càng không muốn, trước mắt tình, huống, không dễ làm, tiêu thất, đừng nói là người ngoài, ngay cả bách vị sinh đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, bách vị sinh tới gần tiêu phượng minh, tiêu thất này chơi rốt cuộc là cái gì siếc, nàng lại là như thế nào không chế những cái đó yên. Bách vị sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là hắn nói, hắn phải dùng cái dạng gì biện pháp, mới có thể làm yên biến thành cái loại này bộ dáng, làm yên hoàn toàn nghe chính mình nói, chính là nghĩ tới nghĩ lui, bách vị sinh liền tính là, đem đầu tưởng phá, cũng không nghĩ tới một cái biện pháp, bách vị sinh tưởng không rõ vấn đề, khúc trúc thanh đồng dạng đem chính mình nhân sinh trải qua phiên một lần, cũng là tìm không được phá giải trước mắt này quỷ dị một màn đáp án nếu thật là đại ca cùng tẩu tử ý tứ, ta đương nhiên sẽ không ngăn. bất quá vì không chính khởi dám, ta cùng dương nhi vị trí muốn lại đổi một lần, lấy tam cục vị chuẩn. nếu là ta đứng ở dương nhi vị trí, cũng xuất hiện vừa rồi tình huống. như vậy sở hữu hết thảy chỉ là một cái trùng hợp. nếu là ta cùng với dương nhi vị trí thay đổi, huynh trưởng cùng tẩu tẩu ý tứ như cụ rồng phía trước như vậy, như vậy ta khiến cho dương nhi Cùng Khúc Bạch đem huynh trưởng cùng đại tẩu Thi Cốt mang đi, Khúc Trúc Thanh ánh mắt chợt lóe, thẳng tắp mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, ở Khúc Dương này đôi người bên trong, có thể quyết định trả lời hắn vấn đề này người, chỉ có Tiêu Phượng Loan một người, có thể. Tiêu Phượng Loan không chút do dự ứng hạ, "Đừng nói Khúc Trúc Thanh chỉ là cùng Khúc Dương thay đổi một vị trí, chẳng sợ Khúc Trúc Thanh đem Khúc Dương nhét vào đám người đôi." Nàng đều có biện pháp làm những cái đó yên chỉ vây quanh khúc dương một người chuyển, thúc thúc thỉnh, chuyện vừa rồi làm khúc dương tin tưởng tăng nhiều, chỉ có cha mẹ phù hộ, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể mang đi cha mẹ, từ nay về sau, khúc trúc thanh trong tay liền không có bọn họ đinh điểm nhược điểm, khúc dương đem chính mình vị trí nhường ra tới, khúc chúc thanh liền đứng qua đi, khúc trúc thanh chạm thượng khúc dương vị trí lúc sau. Khúc Dương tự nhiên là thay thế bổ sung Khúc Trúc Thanh vừa rồi vị trí. Chờ hai người toàn đứng yên lúc sau, Khúc gia hạ nhân mới lại lần nữa cấp Khúc thị vợ chồng Thượng Tân Hương, Tiêu Phượng Loan trưởng phong cùng nhau, nói một phen cùng vừa rồi giống nhau như đúc nói lúc sau, liền trực tiếp thối lui đến một bên, yên lặng mà làm một cái. Bối cảnh, quỷ dị tình huống đã xảy ra một lần lúc sau quả nhiên lại xuất hiện lần thứ 2, những cái đó yên giống như là nhận định Khúc Dương giống nhau khúc dương đổi đến cái nào vị trí, chúng nó liền theo tới cái nào vị trí, sau đó dệt khởi một tầng nhẹ võng, đem khúc dương vây quân lấy. cái này các ngươi không lời gì để nói đi, chúng ta có thể mang đi ta cha mẹ thi cốt đi. khúc bạch rất lớn thở phào nhẹ nhõm, lần này ai tới ngăn đón đều không có dùng, hắn cùng ca ca nhất định sẽ mang cha mẹ rời đi. ta nói rồi, nếu đây là đại ca cùng tẩu tử ý tứ, ta tự nhiên sẽ không tương cản. Khúc Trúc Thanh trên mặt da băng đến gắt gao, miễn cưỡng làm cứng đờ mặt lộ ra cười sắc. Khúc Trúc Thanh đem vị trí rời khỏi tới, lại là kêu Khúc Dương, cùng Khúc Bạch hai người tự mình trước quật bọn họ thân cha mẹ ruột mồ. Tam cục hai cục vì định, Khúc Dương đã đắc thắng lần thứ hai, cho nên cuối cùng một ván, Khúc Trúc Thanh cũng không có muốn cho nó tiếp tục ý. Tứ, Huống Chi, liền hướng vừa rồi tình huống, đừng nói là hai cục liên tính là hai trăm cục, những cái đó yên cung sẽ không có nửa điểm biến hóa, chỉ là hai cục, cũng đã kêu nguyên đều bà tánh bắt đầu tin tưởng hắn đại ca, đại tổ không muốn lưu tại khúc gia, tất sẽ hoài nghi khúc gia có phải, hay không làm thực xin lỗi đại ca cùng đại tổ sự tình. Thêm chi khúc dương lời nói mới rồi, khúc trúc thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới, ngày mai khúc gia sự tình sẽ ở, nguyên đều bị truyền thành bộ dáng gì vì thế cái này thực nghiệm tuyệt đối không có lần thứ ba tất yếu mới hai lần liền đủ rồi kêu khúc ra mặt mũi quét rác đại thất dân tâm thí nghiệm làm được càng nhiều chỉ là làm khúc gia càng khó khăn mà thôi trong lòng rõ ràng điểm này khúc trúc thanh tự nhiên là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm vậy tạ thúc thúc thành toàn khúc dương đạm cười nói trong mắt tràn đầy xa cách chỉ ý khúc bạch lại đây khúc trúc thanh là sẽ không làm khúc ra người động thủ Sẽ chỉ làm hắn cùng khúc bạch đi đào cha mẹ mồ, làm như vậy, nan kham lại như thế nào, hôm nay nhất mất mặt người là khúc trúc thanh cùng khúc gia mọi người, hắn vốn là không muốn cha mẹ lưu tại khúc gia, miễn cho trở thành bọn họ dừng ở khúc trúc thanh trong tay nhược điểm, hiện tại cha mẹ hiện hiện, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, hắn cùng khúc bạch đều không thể lại đem cha mẹ thi cốt lưu tại khúc gia mộ phần, chúng ta, giúp ngươi, khúc trúc thanh hiểm ác dụng ý. Trường hoan cùng tàng ngao liếc mắt một cái nhìn thấu, không nói hai lời, liền tiến lên hỗ trợ, bách vị sinh tự nhiên là cũng không có đứng xem đạo lý, vừa rồi vấn đề ở tiêu phượng minh trên người không chiếm được đáp án lúc sau, chỉ có thể trước đem khúc thị phu thê thi cốt một chuyện giải quyết, chẳng qua, đương bách vị sinh tới gần khúc thị vợ chồng mộ phần khi, thân thể bị một cổ không hiểu lạnh lẽo xâm nhập, bách vị sinh nhìn không được đánh một cái run run trong lòng âm thầm nói khúc bá phụ khúc bá mẫu ta cùng với hai vị khúc huynh chính là trí chí giao hảo hiếu lần này tuy có bất kính lại cũng có giúp hai vị khúc huynh trị ý mong rằng có quái chớ trách có quái chớ trách thẳng đến bách vị sinh ở trong lòng yên lặng đêm nên giao đãi tình huống cảm giác tất cả đều giao đãi rõ ràng bách vị sinh mới dám cầm lấy cái quốc đối với khúc thị phu thêm một phần huy động quật thổ khúc trúc thanh trước Điểm đầu, khúc ra những người khác trên mặt lại khó coi, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn khúc dương năm cái người trẻ tuổi một chút một chút, mà đem khúc thị phu thêm một phần cấp đào ra tới, nhìn thật vất vả khai quật quan tài, khúc dương cùng khúc bạch hốc mắt đỏ lên, hô hấp thô nặng không ít, đôi tay run dậy không thôi, phí không nhỏ kính nhi, lúc này mới đem quan tài cấp mở ra, quan tài cũng không tiểu, bên trong hợp nằm hai cụ thi cốt, một tả một hữu, quan tài trong vòng. Bồi táng phẩm cung có không ít, mà khúc dương cùng khúc bạch lại là sẽ không quan tâm này đó, chỉ là thật cẩn thận mà muốn đem thi cốt từ trong quan tài nhật ra tới, cốt lão, nhìn điểm, nhìn đến khúc dương cùng khúc bạch lỗ mang cách làm, tiêu phượng loan chỉ có thể trợn trắng mắt, nhật cốt là có thể tùy tiện nhật sao, hướng chi vẫn là tại đây ban ngày ban mặt, mất công vừa rồi hết thảy, đều là ra cốt lão không chế ra tới, nếu là khúc thị vợ chồng thật sự âm hồn không tan. Này quan tài một khai, khúc thị phu thê tưởng âm hồn không tan đều không được, yên tâm, có lão tử ở, sẽ không có việc gì, cốt lão vỗ ngực bảo đảm, điểm này việc nhỏ nhi, hắn tự nhiên có thể thế tiêu phượng loan làm tốt, người bình thường sau khi chết, tự nhiên là không có khả năng cùng hắn giống nhau, lấy quỷ hồn hình thức vẫn luôn du đáng ở nhân gian, chỉ là thi cốt chịu liệt dương nương phơi, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, cốt lão thổi bay một trận âm phong, một. Mảnh mây đen vừa lúc cái ở tiêu phượng loan đám người chính phía trên, lập tức, nguyên bản trong sáng một mảnh tình ngày, nháy mắt thế nhưng âm u như mưa to trước ám ngày, phía trước tình huống đã đủ gọi người về nhà liền làm mấy cái buổi tối ác mộng, này đột nhiên thổi tới một mảnh mây đen che khuất trời nắng, đối với hôm nay ở đây người tới nói, đã là tiểu nhi khoa, khúc dương cùng khúc bạch dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, thậm chí cởi chính mình áo khoác, đem song thân. Thi cốt bao vây lại, không mảng chính mình trên mặt cùng với trên người bùn sắc, hôm nay thật là quấy dày đến thúc thúc, nhiều năm qua chiều cố, chất nhì nhóm ghi nhớ trong lòng, không dám ngôn quên, cha mẹ chi thù, không đội trời chung, khúc chúc thanh đừng nghĩ chạy, phải không, khúc trúc thanh âm lãnh cười, ta đây cái này thúc thúc liền chờ các ngươi, tưởng xoay người, nào có dễ dàng như vậy, chẳng sợ không có biện pháp đem khúc dương hai anh em áp tải về khúc ra. Nhưng khúc dương hai anh em tưởng ở nguyên đều có suốt đầu ngày, quả thực chính là người si nói mộng, có hắn khúc Trúc Thanh một ngày ở, hắn tuyệt không sẽ kêu khúc dương mấy cái có cá mặn xoay người cơ hội. Gia chủ, mắt thấy khúc dương cùng khúc bạch liền phải rời đi, khúc gia nô tài có chút sốt ruột, vì không cho khúc dương mấy người tiến dựa phường, khúc gia chính là tạm không ít bạc. Nguyên bản gia chủ tính toán hảo, đem khúc dương đám người trong tay bạc lấy tới, vừa... Lúc bổ thượng khúc gia cái này độc hiện tại ngay cả khúc thị vợ chồng thi cốt đều giữ không nổi, kia khúc dương trong tay những cái đó bạc, bọn họ còn có thể moi đến lại đây sao? Nếu là moi bất qua tới, không nói ba năm, ít nhất có một năm, khúc gia tiêu dùng sẽ thập phần khan hiếm, này bất lợi khúc gia phát triển, ở khúc phụ làm khúc gia gia chủ thời điểm, khúc gia người đã thói quen khúc gia giàu có, ai cũng không có vì bạc đau đầu hao tổn tâm trí quá, quá quán ngày lành. Người, này đỉnh đầu lập tức khẩn nhật tử, cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu, vì thế, nện ở đan dược phường kia bút bạc, khúc ra người đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem nó lộng trở về, cầm miệng, khúc trúc thanh mặt đen hắc, đừng nói là đem khúc dương hai cái thân cháu trai mang về khúc gia hắn hiện tại liền chính mình đại ca, đại tổ thi cốt đều lưu không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bị khúc dương cùng khúc bạch mang đi, khúc dương có lại nhiều bạc, này bạc. Cũng là ở khúc dương trong túi, làm cho nhiều người như vậy mặt tưởng đào, nào có dễ dàng như vậy, khúc trúc thanh quá minh bạch, nếu là khúc thị vợ chồng thi cốt còn ở trên tay hắn, hắn tự nhiên có biện pháp kêu khúc dương phun cái sạch sẽ, đem sở hữu đang giá đồ vật đều giao ra đây, đáng tiếc, khúc thị vợ chồng thi cốt cái này lợi thế, hắn vừa mới mới giao ra đi, khúc dương hai anh em hiện tại chẳng những làm việc lão luyện, da mặt cũng không có trước kia mỏng. Hắn có thể, không màng thúc thúc thân phận hỏi khúc dương hai anh em muốn bạc, khúc dương hai anh em lại chưa chắc sẽ giao ra đây, biết rõ là cái dạng này kết quả, khúc trúc thanh cũng sẽ không vì một bút biết rõ nhất định thảo không đến bạc, vì đánh cuộc kia một phần vạn khả năng, liền đem chính mình thể diện cung cấp bất cứ giá nào, là, khúc gia nô tài sắc mặt thanh thanh, trong lòng khó tránh khỏi có câu oán hận. Có thể nói, hắn cũng không nghĩ dùng nhiều cái này cân não, ai làm ra, chủ vì hắc khúc dương cùng khúc bạch, tạp bó lớn bạc đi xuống, trước kia lão ra chủ ở thời điểm, hắn cái này khúc ra quản ra chính là chưa từng có vì bạc đau đầu quá, cùng khúc phụ bất đồng, khúc phụ tuy rằng là quản khúc gia đồ vật, nhưng chưa từng có bạc đãi khúc ra người, càng đừng nói là bạc đãi ai, khúc chúc thanh lên đài lúc sau, chẳng những đem sở hữu đồ vật trộp trong tay, mỗi người dùng độ. Khúc Trúc Thanh vèo đến cung tương đối chết. Thà Khúc Phụ tại vị khi nếu là Khúc Gia gặp được điểm cái gì phiền toái, Khúc Phụ tổng có thể lấy ra một chút thứ tốt tới chợ cấp Khúc Gia. Khúc Phụ chịu bang sự tình, Khúc Trúc Thanh lại không muốn. Khúc Trúc Thanh ở sát huynh đoạt bảo là lúc Khúc Phụ từ huyền mặc mật cảnh trong vòng mang ra tới bảo bối đã sớm cùng bách lão phu nhân giống nhau, dùng đến thất thất tám làm, còn thừa không có mấy. Cho nên, khúc chúc thanh tuy rằng cướp được khúc ra gia, gia chủ vị trí, lại là không có từ khúc phụ trong, tay vớt đến nhiều ít thực chất tính chỗ tốt. Khúc phụ đã từng trợ cấp khúc ra sự tình, khúc chúc thanh như thế nào cũng làm không ra, bị khúc phụ trợ cấp quán khúc ra người. Khúc phụ trên đời là lúc, chỉ cảm thấy khúc phụ quá mực yếu đuối, gìn giữ cái đã co có thừa, khai sáng lại là kém không ngừng một chút, bọn họ yêu cầu chính là một cái có thể mang theo khúc gia nâng cao một bước gia chủ, làm khúc gia phát triển không ngừng gia chủ, khúc phụ rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra, như vậy một đống hiếm lạ kỳ hóa khác thường vẫn luôn không có nói cho khúc gia người, vì thế, khúc gia người ngoài miệng không nói, trong lòng rốt cuộc oán trách khúc phụ, nếu là khúc phụ sớm một chút nói ra, bọn họ cũng đi theo đi một chuyến nói, chỉ là dựa vào mấy thứ này, cũng đủ khúc gia thượng hơn 10 tầng lầu, khúc phụ giã tâm không đủ, khúc trúc thanh đặng là giã tâm tràn đầy, Nghĩ khúc chúc thanh chắc chắn từ khúc phụ trong miệng cậy đến tin tức cái gì ra tới, đối với khúc chúc thanh sở hữu an bài, khúc gia người trực tiếp làm như không thấy, nhìn khúc thị vợ chồng là chết như thế nào ở khúc chúc thanh trong tay. Chuyện tới hiện giờ, khúc trúc thanh thành khúc gia gia chủ, có lẽ là lúc trước đối khúc trúc thanh kỳ vọng quá cao, cho nên làm cho hiện tại đại gia đối khúc trúc thanh cũng là thất vọng đến lợi hại. Khúc chúc thanh làm gia chủ biểu hiện. Tựa hổ cũng không có so khúc phụ hảo bao nhiêu, trừ bỏ khúc trúc thanh bản nhân biểu hiện ra. Ngoài giá tâm ở ngoài, khúc ra ở khúc trúc thanh dẫn dắt dưới, cũng không có chút nào cải thiện. Khúc ra tại chỗ đạp bộ tình huống, vốn là kêu khúc ra người đối khúc trúc thanh có chút ý kiến. Hôm nay sự vừa ra, khúc ra tạp bó lớn bạc đi xuống, còn không thấy có chút hồi báo, làm quản ra trong lòng ý tưởng tự nhiên là, so người bình thường còn có bao nhiêu thượng rất nhiều. Quản gia không chịu phóng khúc dương đi, chính là vì khúc dương trong túi về điểm này bạc, thề khúc. Trúc Thanh vãn hồi một chút mặt mũi, khúc Trúc Thanh không chịu cảm kích, quản gia tỏ vẻ, hắn còn không muốn lại làm cái này ác nhân đâu. Trước kia hai vị thiếu gia bị lão gia chủ giao đến quá mức lương thiện, rất khó tại đây ăn thịt người thế giới sinh tồn, càng miễn bàn là mang theo khúc gia nâng cao một bước, chính là lão gia chủ đã chết lúc sau. Hai vị thiếu gia trở nên cùng trước kia đại không giống nhau, ngay cả khúc trúc thanh này chỉ cáo già đều ở hai vị thiếu gia. trong tay ăn mệt, nghĩ khúc dương, khúc bạch lần này trở về, tựa hồ là có bị mà đến, nghĩ khúc phụ vẫn luôn chưa hướng khúc gia giao đại bí mật, quản ra đôi mắt lòe loé, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, không chừng chân chính có thể mang khúc gia thăng chức rất nhanh người không phải lão gia chủ, cũng không phải hiện tại khúc trúc thanh. Mà là hai vị thiếu gia đâu, như vậy nghĩ, dù sao khúc trúc thanh mở miệng không hề tưởng khúc dương trong túi bạc, quản gia, dứt khoát câm miệng, một chữ cũng không nói nhiều, đến nỗi khúc gia kế tiếp một năm nhật tử muốn như thế nào quá, cái này gọi người đau đầu vấn đề, quản gia trực tiếp ném cho khúc trúc thanh đi giải quyết. Tóm lại một câu, lúc trước lão gia chủ ở thời điểm, lão gia chủ chưa từng có làm hắn vì bạc sự tình phát quá sâu. Quả nhiên, khúc Trúc Thanh từ bỏ khúc dương trong túi bạc lúc sau, khúc gia thực mau liền ở bạc thượng gặp không nhỏ vấn đề, đương tất cả mọi người tìm khúc. Trúc Thanh cái này ra chủ giải quyết vấn đề thời điểm, khúc Trúc Thanh trực tiếp kêu quản gia gọi tới, làm quản gia tưởng cái biện pháp, lộng điểm bạc ra tới, trước đêm trước mắt cửa ải khó khăn cấp chịu đựng đi. Lúc ấy, quản gia chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu nói, lúc trước lão gia chủ ở thời điểm. Nô Tài chưa từng có vì bạc sự tình phí quá tâm tư, lão gia chủ có thể làm được đến sự tình, khúc trúc thanh làm không được, này chỉ có thể thuyết minh khúc trúc thanh không, bằng lão gia chủ cái này thân đại ca, khúc gia người đối lão gia chủ chết sở dĩ chỉ tự không đề cập tới, đó là khúc trúc thanh, từng ám chỉ mà ở khúc gia mấy cái nhân vật trọng yếu trước mặt tỏ vẻ, hắn ở tất sẽ so lão gia chủ ở khi làm khúc gia trở nên càng tốt, tiêu thất. Cảm ơn ngươi, chẳng qua, ngươi kế hoạch giống như lại bị ta cấp phá hủy, nhật về đến song thân thi cốt, rời đi khúc ra người sở chế tạo áp lực không khí, nhìn tiêu phượng loan, khúc dương cái thứ nhất, phản ứng chính là cười khổ không thôi, nguyên bản ý theo tiêu phượng loan kế hoạch, bọn họ hôm nay những người này hẳn là vào đan dược phường, trở thành đan dược đệ tử, nhưng bởi vì song thân thi cốt sự tình. Đối mặt Tây Hạ Hoàng Hôn, Khúc Dương trừ bỏ những lời này xin lỗi, cũng không biết chính mình còn có hay không đệ nhị câu nói nói, tính, thói quen. Tiêu Phượng loan quăng một chút tóc, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ ở đi, đến nỗi đan dược phường sự tình, chỉ có. thể ngày mai nói nữa, trụ địa phương mà đã an bài hảo, huyền đúng lúc cắm một câu miệng, chỉ cần tiêu cô nương nguyện ý, chỉ cần tiêu cô nương điểm cái đầu vô luận tiêu cô nương đi chỗ nào đều không cần lo lắng chỗ ở vấn đề mà nghe được mà tên tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày hắn không phải đi theo diêm soái ca làm việc đi đã trở lại diêm soái ca sự tình đã thu phục diêm soái ca nhưng thật ra tốc độ phái a nàng bên này tình huống còn không có thu phục một nửa chủ chủ tử cũng không có trở về là mà về chưa tới huyền lắc đầu minh vương sự tình một chốc giải quyết không được. Có thể thuận lợi đem kia kiện đồ vật lấy về tới, cũng đã ra ngoài hắn dự kiến, chỉ là tưởng tượng đến, minh vương cùng má đi địa phương, thế nhưng còn gặp mục triều từ, huyền tâm tình liền sáng sủa không đứng dậy, mất công minh vương sớm có tính toán, mục triều từ một chốc vô pháp hoa khai thượng giới hạ giới kết giới, trở lại thượng giới, nếu không liền hướng mục triều từ lần này cách làm, nàng tất sẽ đâm thủng thiên, cấp minh vương rước lấy cực đại phiền toái nhìn đến Huyền trên mặt có dị sắc, Tiêu Phượng Loan chọn vị mà cười. Như thế nào? Lần này Diêm Soái Ca mang theo mà đi làm việc, gặp gỡ chuyện gì? Vẫn là gặp gỡ người nào, có thể kêu Huyền đều biến sắc mặt người, làm nàng hào hảo, hảo ngẫm lại. Thánh nữ thực rõ ràng, cái kia họ mục nữ nhân cùng Diêm Soái Ca chủ tớ năm người, đều là đến từ chính cùng cái địa phương. ở đối mặt những người khác thời điểm. Đừng nói là diêm Soái ca, ngay cả thiên địa huyền hoàng, nàng đều chưa từng nhìn thấy bốn người này khi nào lộ ra quá thần sắc khẩn trương, duy độc mỗi khi đôi mặt mục chiếu từ khi, không gì làm không được thiên địa huyền hoàng tổng hội bày ra một bộ táo bón mặt, tiếp theo dùng dị thường rồi dám ánh mắt nhìn nàng, nàng liền kỳ quái, nàng cùng diêm Soái ca lại không có quan hệ, họ mục nữ nhân làm gì lão cùng nàng không qua, được. Tiêu Cô Nương, ngươi xem này Thái Dương đều xuống núi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, mà còn chờ đâu? Huyền trột dạ cười, không rõ Tiêu Phượng Loan nói như thế nào đến như vậy chuẩn, vì sao lập tức là có thể đoán được lần này Minh Vương, đi hàn đàm đụng phải một chiều từ, mặc kệ thế nào, chuyện này đều không thể từ hắn nói cho Tiêu Cô Nương, đây là Minh Vương chuyện này, hắn duy nhất có thể làm chính là vô luận Tiêu Cô Nương hỏi cái gì, hắn đều giả ngu giả ngơ, đem vấn để lưu trữ cấp minh vương giải quyết liền hảo hành đi nhìn đến Huyền cô ý tách ra đề tài Tiêu Phượng Loan đảo cũng không lại khó xử Huyền liền hướng Huyền cái này đáp án muốn nói Diêm Soái Ca lần này đi làm việc không gặp được mục triều từ Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ nàng liền dám đem đầu cắt bỏ đưa cho Huyền đương cầu đá xem ra Diêm Soái Ca phòng ở thật không phải giống nhau nhiều a bị Huyền mang theo đi lại một cái Diêm phủ Tiêu Phượng Loan tấm tắc tán thưởng ở. Lần đẳng quốc thời điểm có hai bộ căn phòng lớn, liền đủ hào, hiện tại đi vào phượng khởi quốc nguyên đều, diêm soái ca thế nhưng cũng có phòng ở, diêm soái ca đến tột cùng là người nào, khiến cho cùng hiện đại sao phòng đại thương giống nhau, chỉ cần báo đến ra có giá trị điểm, đều có thể có được một bộ thuộc về chính mình phòng. Liền tính diêm soái ca tiền nhiều đến không chỗ xử, cũng không cần rộng rãi đến loại tình trạng này đi, nghĩ diêm đề rõ ràng có nhiều như vậy bất động sản chính là nàng đãi ở tiêu gia kia đoạn thời gian diêm đế chính là vẫn luôn bị nhốt ở tiêu gia cấm đáy hổ động trong lúc nhất thời tiêu phượng loan đối tiêu gia tình huống cũng nhiều một chút hứng thú cường đại như diêm soái ca rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân mới có thể bị cầm tù ở tiêu gia cấm đáy hổ động bên trong thiên địa huyền hoàng bốn người hiển nhiên là không đem tứ thần quốc người để vào mắt diêm soái ca lại bị vây ở tiêu gia mất đi tự do nhiều năm. Đây là không phải quá giảng không thông, nếu là tiêu cô nương tò mò lời nói, ta có thể cùng ngươi giảng một giảng chủ tử phủ đệ. Nhìn ra tiêu phượng loan có hứng thú, huyền mắt sáng rực lên, tiêu cô nương tựa hồ đối phòng ở rất có hứng thú. Mỗi lần nhìn đến minh vương tòa nhà, đều là nho nhỏ kinh ngạc cảm thán một chút. Ha ha a không cần, tiêu phượng loan xua xua tay, kinh ngạc cảm thán về kinh ngạc cảm thán, diêm soái ca rốt cuộc có bao nhiêu tài sản nhưng không về nàng quảng, chỉ là làm một cái đến từ hiện đại người, đối phòng ở thứ này tổng hội tương đối mẫn cảm, tiểu thất nghĩ đến Khúc thị phu thêm một phần phát sinh sự tình, lòng có bất an tiêu phượng minh phi thường tưởng lôi kéo tiêu phượng loan hảo hảo tán gẫu một chút, chỉ tiếc hiện tại tiêu phượng loan có một cái càng muốn tán gẫu một chút đối tượng, cho nên tạm thời là thật sự không có không bồi tiêu phượng minh, liêu, ta hiện tại có việc, chuyện của ngươi lúc sau lại nói. Giao đãi xong tiêu phượng minh, tiêu phượng loan liền trực tiếp đi mà thế nàng chuẩn bị phòng, tiểu nha đầu, vừa rồi đi thời điểm ngươi có hay không nghe được, cốt lão, vừa rồi ở khúc thị vợ chồng mộ phần, mới trở lại phòng, cốt lão cùng tiêu phượng loan đồng thời ra tiếng, ngươi cũng nghe tới rồi, xác định lẫn nhau nói chính là cùng cái nội dung, tiêu phượng loan sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, tại sao lại như vậy, liền ở khúc dương, nhặt đi rồi khúc thị phu thê thi cốt là lúc. Nàng thế nhưng nghe được một tiếng mờ ảo hư ảo, là tựa lại tựa người ngữ, cảm ơn hai chữ, vốn dĩ, tiêu phượng loan còn tưởng hoài nghi một chút, nằm ở kia tòa mồ rốt cuộc có phải hay không khúc thị phu thế thi cốt, chính là đang nghe đến kia một câu hư ảo cảm ơn, khi, tiêu phượng minh trong lòng cái này nghi hoặc tức khắc biến mất không thấy, chẳng qua, cái này tình huống quá mức đặc thù, tiêu phượng minh không xác định thực sự, có thanh âm này, vẫn là chính mình ảo giác. Chính là, đang xem đến cốt lão phản ứng khi, tiêu phượng loan biết, nàng hẳn là không có nghe lầm, thật là thấy quỷ, cốt lão chừng mắt nhìn chừng mắt, hô một tiếng ta đi, hợp lại hắn làm ẩm ý nửa ngày, khúc thị phu thê căn bản là không có rời đi, không chừng hắn không nhúng tay, khúc ra hai tiểu tử cũng có thể đem khúc thị phu thê mang ra tới, thẳng đến hôm nay, cốt lão giống như lần đầu gặp được đồng loại, ha ha a tiêu. Phượng loan cười lạnh một chút, cảm thấy cốt lão gặp quỷ này cách nói quá hiếm lạ, nhưng là phía trước kia một tiếng hư vô mờ ảo cảm ơn, nàng lại không thể nào giải thích, bất quá xem ra, kia một tiếng, cảm ơn tựa hồ chỉ có nàng cùng cốt lão hai cái nghe được, cốt lão, ngươi không phải rất tò mò, ta vì cái gì muốn xen vào khúc gia nhàn sự, tới phượng khởi quốc sao, nói, tiêu phượng loan xoay chuyển ánh mắt. Ngắm liếc mắt một cái chính mình bụng nhỏ, ý của ngươi là, ngươi, sở dĩ sẽ đến phượng khởi quốc, đều là ngươi trong bụng cái kia đồ vật cấp làm ẩm ý, cốt lão lập tức nhăn lại lông mày tới, kia đồ vật, quả nhiên không an phận, nếu là tổng làm nó lưu tại tiểu nha đầu trong bụng, chỉ sợ là cái tai họa, ân, tiêu phượng loan gật đầu, lúc ấy khúc dương nhắc tới khúc gia sự tình thời điểm, lòng ta liền từng đợt không thoải mái. Nguyên bản ta chỉ là tưởng phía sau màn thề khúc dương ra cái chủ ý, từ khúc dương bọn họ trở về chính mình thu phục, khúc ra sự tình, nhưng chờ ta một có cái này ý tưởng, tâm cùng bụng liền đồng thời vô cùng đau đớn, chỉ có nàng ở thay đổi cái này ý tưởng, tỏ vẻ chính mình nguyện ý tới phượng khởi quốc thời điểm, loại này thống khổ mới có thể giảm bớt, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng loan sắc mặt cực kỳ khó coi, kia đồ vật là có ý tứ gì? Muôn khống chế ngươi hành động, cốt lão thanh âm đều trầm xuống dưới, đây là không phải đại biểu cho về sau tiểu nha đầu mỗi làm một việc, đều, phải chịu kia chỉ đại ma vật khống chế, không rõ ràng lắm, nhưng đây cũng là ta lo lắng, tiêu phượng loa nhấp khẩn miệng, lần trước mục chiều từ sự tình, nó tựa hồ thật là bảo hộ ta một lần, lúc sau vẫn luôn thực an phận, thẳng đến khúc ra sự tình xuất hiện, mới lại làm ẩm ý lên, thứ này là có ý tứ gì. Ta cũng không làm rõ được, có thể hay không là đoạt giá, cốt lão mặt tối sầm, nghi tới nhất hư kết quả, nó nghi đến khúc gia hoặc là phượng khởi quốc, xem ra, nơi này, nhất định có nó muốn đồ vật, nó một khi được đến chính mình muốn đồ vật, lực lượng tất sẽ lớn mạnh, đến lúc đó kia quái đồ vật vốn là ở tiểu nha đầu trong cơ thể, lăn lộn tiểu nha đầu nghe nó nói, nếu không liền làm ẩm ý tiểu nha đầu, nếu là nó muốn đồ vật tới tay. Lực lượng càng ngày càng cường đại, như vậy thân thể này ai từ làm chủ, liền thật nói không chừng, chỉ sợ đây là nhất hư tình huống, tiêu phượng loan trên chán trực tiếp xuất hiện một cái xuyên tự, cốt lão, theo như lời, cũng chính là nàng lo lắng nhất, đoạt xá, nếu như bị kia đồ vật đoạt xá thành công, nàng liền thật sự muốn thành quỷ cùng cốt lão làm vĩnh viễn bạn nhi, tưởng tượng đến đoạt xá. Hai chữ, cốt lão cùng tiêu phượng loan đều khó xử mà nhìn tiêu phượng loan bụng nhỏ, vẻ mặt đau đầu, kia quái đổ vật, rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính theo oa ở tiêu phượng loan bụng nhỏ chung kia vật, bản thân mình hơi hơi bơi lội một chút, đôi mắt khó khăn mà mở to mở to, sau đó lại, không cam lòng mà lâm vào trầm miên bên trong, nó có thể có ý tứ gì, nó đây là ở giúp nữ nhân này. Nữ nhân này quá không biết tốt xấu, phải biết rằng, tại đây phượng khởi quốc, đặc biệt là cái kia khúc ra, nếu là có hảo bảo bối, trừ bỏ nó ở ngoài, không ai có thể đem này bảo bối tìm ra, nó hảo tâm hỗ trợ, thế nhưng còn bị ghét bỏ, ai muốn đoạt vuông tha, loại này có tứ chi sinh vật quá xấu, nào có nó xinh đẹp, ngươi đang làm gì đâu, nhìn đến trở về mà, tinh thần tựa hồ vẫn, luôn không thế nào hảo. Một bộ hoảng hốt không chừng bộ dáng, huyền vỗ vỗ mà bả vai, lời nói thật nói cho ta, Minh Vương lấy kia vật thời điểm, thật sự không có gì ngoài ý muốn, cũng không có bị thương, tự nhiên, mà trắng huyền liếc mắt một cái, đó là Minh Vương bị trọng thương, cái này giới chi vật như thế nào là Minh Vương đối thủ, bất quá chính là kẻ hèn một con băng thú, liền tính là bị uy tinh lam chi thủy, Minh Vương tưởng diệt trừ cũng không ở lời nói hạ, tưởng. Tượng đến chuyện này, mà trong mắt liền hiện lên một trận sùng bái quang mang, đã là như thế, vậy ngươi đây là cái gì biểu tình, huyền hết chỗ nói rồi, hắn còn tưởng rằng Minh Vương không nghĩ làm tiêu cô nương lo lắng, cho nên không cho mà đối hắn nói thật, miễn cho lấy tiêu cô nương khôn khéo, tất bị tiêu cô nương cấp đoán được. Có đôi khi huyền không thể không thừa nhận, nếu là hắn biết sự tình gì, tiêu phượng loan lại tưởng từ hắn trong miệng bộ ra tin tức nói, hắn căn. Bản la thủ không được nói cái gì, nhất định sẽ bị tiêu phượng loan cấp hỏi ra tới, ta này dọc theo đường đi tới, tổng cảm thấy chính mình giống như bị người cấp theo dõi, mà sắc mặt không thế nào đẹp, tại hạ giới, hắn sao có thể sẽ bị người theo dõi, nếu không phải, hắn cảm giác này là chỗ nào tới, ngươi bị người theo dõi, chẳng lẽ thượng giới các trưởng lão đã thu được tin tức, biết được minh vương sự tình, huyền đôi mắt chừng, nếu thật là như thế, trưởng lão phái thượng. Giới người gần nhất nháo, kia đã có thể thật sự không xong, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng lại cấp minh vương chọc phiền toái, mà mặt tối sầm, ít nhất, bọn họ không thể ở minh vương thương hảo phía trước, cấp minh vương chế tạo phiền toái, này còn dùng ngươi nói, minh vương hiện tại toàn tâm toàn ý luyện tâm pháp, chỉ cần chúng ta che chở tiêu cô nương không cho tiêu cô nương xảy ra sự cố. Minh vương chỗ đó tự nhiên sẽ, không có sự tinh gì, hiện giờ tình huống, tiêu cô nương đã thành Minh vương duy nhất uy hiếp, bọn họ không nghĩ Minh vương xảy ra chuyện, liền chỉ có bảo vệ tốt tiêu cô nương, bất quá, chờ huyền tưởng tượng đến tiêu phượng loan biu hãn khi, huyền lau mồ hôi hư hư cười, một cái liền quỷ đều có thể hỏi được lời nói tiêu cô nương, còn cần hắn bảo hộ, mà, ngươi nói trên đời này người đã chết lúc sau. Thật có thể thành quỷ sao, nghĩ đến ban ngày tình huống, huyền trong lòng có, chút mau hỏi chấm đất, mà không nói gì ngẩn đầu nhìn nhìn bầu trời, đối với kia một vòng cực đại như bản ánh trăng, mà sâu kín mà thở dài một hơi, hảo đi, này ánh trăng đã ra tới, ngươi là có thể nằm mơ, quỷ, đi theo minh vương bên người, bọn họ giết người vô số, phải có quỷ, hắn sẽ chưa thấy qua, thật là ha hà đát. Huyền trắng mà liếc mắt một cái, đến, ban ngày khúc ra phát sinh sự tình, hắn cũng không cần cùng mà nói, trời chiều rồi, ta đi ngủ, tiếp theo đi, làm ta mộng, hôm nay gác đêm, sẽ để lại cho ngươi, nói xong, không xem mà biểu tình, Huyền trực tiếp trở về chính mình phòng, sau đó nghỉ ngơi, bảo hộ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi như thế nào đem tiêu phượng loan cái này tiện nữ nhân bảo vệ lại tới, tránh ở chỗ tối người. Đem mà cùng huyền đối thoại một chữ không lậu mà toàn nghe tiếng lỗ tai, ánh trăng hơi tây, ngân bạch ánh trăng rơi tại người này trên mặt, sấn đến người này như ngọc trên mặt xuất hiện một cổ âm, trầm khủng bố quỷ mị chi khí, người này không phải người khác, đúng là bị minh vương đã thương đuổi ly luồng không khí lạnh mục chiều từ, nghĩ chính mình trên người sở chịu thương, hoàn toàn vô pháp làm nàng mở ra kết giới, trở lại thượng giới đi an bài hết thảy. Mục triều từ trong lòng liền hận, nàng vốn tưởng rằng, minh vương đối nàng nên là có vài phần tình nghĩa, nếu không có như thế, sát phạt quyết đoán minh vương như thế nào sẽ phóng nàng một con đường sống, cái gọi là thiếu nàng ân cứu mạng, cho nên mới buông tha nàng, đơn giản là minh vương ở tiêu phượng loan trước mặt theo như lời một cái cơ thôi, thẳng đến đi hàn đàm, mục triều từ lại một lần bị minh vương đả thương, thậm chí từ mà trong miệng nghe được như vậy một cái chân tướng cùng sự thật mới kêu mục triều từ không thể không một lần nữa suy xét chính mình trước mắt tình cảnh hiện minh vương ở chung như vậy nhiều năm mục triều từ đối minh vương tự nhiên không có khả năng nửa điểm đều không hiểu biết phía trước là mục triều từ không muốn suy nghĩ sâu xa không muốn đem diêm để hướng chỗ hỏng tưởng cho nên mục triều từ xem nhẹ một chút sự tình nhưng hiện tại mục triều từ đã tỉnh táo lại nàng cuối cùng lộng minh bạch minh vương vì cái gì không giết nàng thiên lại đã thương nàng nghĩ đến này nguyên nhân mục triều từ như thanh xương giống nhau lệ hà vô song trên mặt xuất hiện một mặt dữ tợn chi sắc Hảo, nếu minh vương dùng như vậy biện pháp làm nàng lưu tại hạ giới như vậy nàng hà có thể cô phụ minh vương một mảnh tâm ý đâu liền tính nàng hồi không được thượng giới nàng nếu tưởng đối phó tiêu phượng loan cũng thế có thể nghi hôm nay ban ngày phát sinh sự tình mục triều tử cười khúc ra có lẽ đây là một viên rất hữu dụng quân cờ Tin tưởng nàng cùng khúc ra người, đặc biệt là cái kia kêu khúc trúc thanh nam nhân, sẽ ở chung đến cực hảo, nhìn tiêu phượng loan một lần lại một lần đường đường chính chính ở. Đất tiến diêm phủ, liền dường như là sở hữu diêm phủ nữ chủ nhân giống nhau, mục chiều tự cười lạnh một chút, chờ coi đi, tiêu phượng loan, ngươi đắc y không được bao lâu, tuy nói là đẩy này một ngày, chính là tiến vào đan dược phường chính là tiêu phượng loan đám người thế ở phải làm việc. Khúc Dương hai anh em rời đi khúc ra lúc sau, không có nửa điểm căn cơ, mà khúc Trúc Thanh Nhi tử đúng sai lại là đã sớm ở khúc Trúc Thanh An bài dưới, tiến vào đan dược phường, có được, nhất định nhân mạch quan hệ. Phượng Khởi Quốc Long Phượng Tri Lưu, toàn vì đan dược phường đệ tử, nếu là không thể tiến đan dược phường, cũng tất giống trừ nghiên giống nhau, vào Hàn Quốc danh giáo, trở thành nhân vật nổi tiếng, đúng là như thế, nhưng phàm là có thể đi vào đan dược phường người. Bọn họ có thể tiếp xúc người, chính là phi phú tức quý hạng người, bởi vậy, có thể nghĩ đã sớm nốt đánh vào đan dược chuyên đúng sai có khả năng tiếp xúc người, đều là một ít phượng. Khởi quốc tương lai trụ cột vững vàng, đúng sai bằng hữu đều là loại người này, đúng sai tương lai phát triển tất nhiên không kém, thả sẽ mang theo khúc gia hướng càng tốt phương hướng phát triển. Khúc Trúc Thanh cũng không cần lo lắng, ngày nào đó khúc dương, khúc bạch hai anh em sát hồi phượng khởi quốc thời điểm. Chính mình nhi tử không địch lại khúc dương hai anh em, chỉ bằng này đó bằng hữu đúng sai cũng tuyệt không sẽ là khúc dương cùng khúc bạch hạ phong, thậm chí, còn có thể tại những người này trợ giúp dưới, hoàn toàn trừ bỏ khúc dương cùng khúc bạch, đúng là ôm mục đích này, khúc trúc thanh mới có thể sớm đem chính mình nhi tử đưa đến đan dược phường, lại dùng các loại lý do làm khúc phụ đem khúc dương, cùng khúc bạch hai anh em mang theo trên người, đặt ở khúc gia bồi dưỡng. Chính là vì trước tiên chặt đứt khúc dương cùng khúc bạch tương lai nhân mạch phát triển, khúc trúc thanh lúc trước này đó dơ bẩn tính toán, hiện giờ tự nhiên là, rõ như ban ngày, dài quá đầu óc người, đều có thể minh bạch khúc trúc thanh đánh chính là cái gì bản tính như ý. Muốn hủy diệt khúc gia căn cơ, làm khúc trúc thanh không có xoay người cơ hội, đan dược phường chính là khúc dương đám người đầu tiên muốn bước ra bước đầu tiên, cho nên, tiêu phượng loan kế hoạch, tuyệt không có thể có biến. Như thế nào sẽ như vậy náo nhiệt, ý theo kế hoạch tiến đến đan dược phường, tiêu phượng loan đám người vừa đến, đan dược phường cửa thế, nhưng là một mảnh biển người tấp nập chi cảnh, ngày hôm qua là đan dược phường thu đồ để báo danh cuối cùng một ngày, đan dược phường lại trước tiên nửa ngày kết thúc, chiếu đạo lý, đan dược phường cửa là tuyệt đối không có khả năng chạm có nhiều người như vậy, nhìn đến cái này tình huống, khúc dương biểu tình đổi đổi, khúc trúc thanh biết chúng ta mục đích ở đan dược phường. Hắn không có khả năng như vậy dễ dàng làm chúng ta tiến đan dược phường, trước mắt cái này tình, huống có thể hay không cùng khúc trúc thanh có quan hệ, khúc dương trực tiếp nhìn về phía tiêu phượng loan, có khả năng, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe đi trước nhìn xem sao lại thế này đi, nghe nói sao, có người thế nhưng tới đan dược phường đá quán, nàng đương đan dược phường là thần nông bách thảo học viện sao, đá quán là dễ dàng như vậy sự tình sao, ha ha. Không chừng nhân gia cô nương thật sự có bản lĩnh đâu, ta đi ngươi, ngươi không phải sẽ xem nhân gia cô, nương lớn lên xinh đẹp, mới nói loại này lời nói đi, đừng quên, ngươi là phượng khởi quốc người, ngươi như thế nào khủy tay quẹo ra ngoài a? này nhưng nói không tốt, nếu là ta có thể đem cái kia cô nương cưới về nhà, kia nàng cũng là phượng khởi quốc người, đều là người một nhà, nào có khủy tay quẹo ra ngoài. Làm ngươi mộng đi thôi, cái kia cô nương chẳng những lớn lên Mỹ, còn có lá gan tơi đá đan dược phường quán, cứ như vậy cô nương, gả cho ngươi loại người này, ngươi, mơ thấy khả năng tinh sẽ lớn một chút, hai cái nam nhân diễn cười trí ngôn, vừa lúc bị đi tới tiêu phượng loan đám người cấp nghe vừa vặn, nghe được hai cái nam nhân đối thoại lúc sau, bách vị sinh đám người cái thứ nhất phản ứng chính là trừng mắt nhìn trừng mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía tiêu phượng loan. Có lá gan đá đan dược phường quán, hơn ngựa lớn lên cực kỳ quốc sắc thiên hương, cái này hình dung, bọn họ nghe tới nghe qua, nói còn không phải là Tiêu Phượng Loan. Sao, nhưng Tiêu Phượng Loan rõ ràng liền ở bọn họ bên người, Tiêu Phượng Loan khi nào đá quán, bọn họ như thế nào không biết, chẳng lẽ nói, ở ra cửa phía trước, Tiêu Phượng Loan đã hướng đan dược phường đưa qua khiêu chiến thư, muốn thật là như vậy, đảo nói được thông. Đừng phạm xuẩn, phượng khởi quốc trừ bỏ khúc ra người, không mấy cái nhận thức ta, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, những cái đó sự tình, nàng dám làm, cũng làm quá, nhưng ở phượng khởi quốc, nàng còn không, có tới kịp làm đâu, xem ra, là có người đoạt ở nàng phía trước, trước tới đá đan dược phường quán, sẽ là ai, chật chật chật, có người cũng dám đoạt tiểu nha đầu nổi bật, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn. Này rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân, nghe thấy người qua đường miêu tả, cốt lão đều cảm thấy, những người đó nói được căn bản là là tiêu phượng loan, một cái cùng tiêu phượng loan giống nhau, chẳng những gan lớn thả mạo mỹ, y thuật xuất trùng nữ nhân, hướng về phía. Nhân ra cô lương cùng với nhà mình khuê nữ có như vậy nhiều tương tự điểm, cốt lão tâm tình một hảo, liền hướng trong đám người phiêu, tệ tiến lên đi xem một cái. A, ta đi, chờ cốt lão thầy rõ cái kia bị truyền đến thần trăng kỳ thần nữ nhân rốt cuộc trông như thế nào sau. Cốt lão tỏ vẻ cay đôi mắt, lọt gió cốt tay hướng chính mình mắt lỗ thủng thượng tre, vội vã mà bay đến tiêu phượng loan bên người người quen. Cốt lão thái độ này làm tiêu phượng loan sợ đến một chút, đầu sợi thục cái dám thục, không phải người quen là kẻ thù. Cốt lão đôi mắt chừng tuyệt đối không thừa nhận cùng nữ nhân kia là người quen. Nàng chính là thiếu chút nữa muốn tiểu nha đầu mệnh kẻ thù a cương thi thịt không ở, nếu không nói, lão tử khẳng định muốn hỏi một chút nàng, vì cái gì nữ nhân này còn ở tứ thần quốc, không phải nói đi trở về sao, mục triều tử, cốt lão vừa dứt lời, tiêu phượng loan liền đoán được cốt lão chen vào đi lúc sau, rốt cuộc thấy được, ai, mục triều tử, mà cùng huyền đối mục triều tử tên đặc biệt mẫn cả, tiêu cô nương, mục triều tử ở đâu? Ngươi nhìn thấy nàng, mục triều tử bị minh vương gây thương tích, tạm thời hồi không được thượng giới, chiếu đạo lý, mục triều tử hẳn là trốn đi, nghi mọi cách mau chóng liệu xong thương, trở lại thượng giới mới đúng đi, tiêu phượng loan không nói gì, chỉ là vươn một ngón tay, hướng trong đám người chỉ chỉ, nháy mắt, mà cùng huyền mặt liền kéo xuống dưới, nguyên, lai vừa rồi kia hai cái nam nhân sở thảo luận nữ nhân cũng không phải tiêu cô nương, mà là mục triều tử. Chỉ là một chiều tử không hảo hảo trốn tránh, như thế nào cũng tới gặp người. Cái gì, lại là nàng, nàng đây là nghĩ đến tìm tiểu thất phiền toái sao. Tiêu phượng minh tay áo một sấn, nếu là một chiều tử còn dám tới, xem nàng như thế nào tấu một chiều tử. Hôm nay bất đồng ngày xưa, nàng nhưng không trước kia dễ khi dễ như vậy, nàng càng không cho phép người khác khi dễ. Tiểu thất, chi chi chi nghe được một chiều tử tên. Ngay cả vẫn luôn hòa ở tiêu phượng loan ngực lẳng lặng đều hồng con mắt, vùng vẫy muốn ra tới tìm người đánh lộn, phía trước cái kia xỉu bát quái trốn vào nuôi nô trong thân thể, nó giao huấn không, chính là cái này dám khi dễ nó nuôi nô nhân loại, nó vẫn là có thể hảo hảo giáo huấn một đốn, nghĩ, lẳng lặng trực tiếp vẫy vẫy chính mình chân, làm ra một cái trục động tác tới, tiêu cô nương, chuyện này vẫn là làm chúng ta, đi trước nhìn xem. Mà cùng huyền liếc nhau, mục triều từ sẽ xuất hiện, tất là hướng về phía tiêu cô nương tới không thể nghi ngờ, làm gì nha, một đám khẩn trương, nàng hiện tại đá chính là đan dược phường quán, lại không phải đá ta quán, huống chi trốn, trốn, ta có thể trốn cả đời sao, tiêu phượng loan xua xua tay, qua lâu như vậy, tốt xấu cũng nên làm nàng thử xem, nàng cùng cái này mục triều từ còn kém nhiều ít, nghĩ đến lần trước gặp mặt, nàng chỉ có bị mục triều từ. Đuổi theo đánh giết phần, liền đánh trả đường sống đều không có, tiêu phượng loan môi đỏ hơi hơi một nhấp, cười, đẩy ra đám người, khúc dương đám người thực mau liền thấy được mục triều từ, chẳng qua, bọn họ không đơn thuần chỉ là thấy được mục triều từ, còn nhìn không ít lão người quen, vì cái gì khúc ra người, nhìn đến đứng ở mục triều từ bên người người thế nhưng là khúc trúc thanh, trường hoan đôi mắt trợn mắt, kinh ngạc không thôi, đem chồng mắt thu hồi tới, để ý. Rớt đến trên mặt đất, tàng ngao đồng dạng giật mình, tay rỗi ra, lại là che che trường hoan đối mắt tỏ vẻ, trường hoan dáng vẻ này thật sự là quá khó coi, mất mặt, tới, nhìn đến tiêu phượng loan, một chiều từ ánh mắt hơi liễm, cuối cùng là tới, tiêu phượng loan vừa đến, nàng liền không xem như bạch trờ, ân, tiêu phượng loan ứng một câu, trong lòng nói, hải, là nàng đem mục chiều từ tưởng thật tốt quá. Nghe mục triều từ lời này, mục triều từ tưởng đã không phải đan dược, phương quán, mà là nàng quán mới đúng vậy, ngươi muốn làm gì, mà sắc mặt lôi kéo, không vui nói, đừng quên chủ tử đối với ngươi nói qua nói, chủ tử tính tình, ngươi hẳn là nhất hiểu biết, ngươi tốt nhất đừng ôm cái gì may mắn tâm lý. Minh vương nói qua, chỉ cần mục triều từ giám động tiêu cô nương một cây tóc, Minh vương tất sẽ muốn mục triều từ mệnh. Minh vương cùng mục triều tử đánh cuộc chỉ có thể dùng ở minh vương trên người. Hơn nữa, mục triều tử đã dùng hết một lần. Cơ hội. A, các ngươi cho rằng các ngươi có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng sao? Phải biết rằng, nhìn chằm chằm các ngươi chủ tử người cũng không phải là không ít. Bọn họ tưởng động hắn, tất sẽ từ tiêu phượng loan vào tay. Hiện tại chỉ biết đối ta chừng mắt là vô dụng. Mục triều tử cười lạnh. Nếu là tiêu phượng loan không có thực lực, không cần những cái đó trưởng lão ra tay, trưởng lão chỉ cần tùy tiện đánh ra mấy cái lâu la, là có thể làm tiêu phượng loan hồn tiêu phách tán, mà, cùng huyền lo lắng đến quá nhiều, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mạnh, đi bác tiêu phượng loan một cái tiện mạnh, làm gì làm gì, một đám mà đều vây quanh ở đan dược phường cửa, còn thể thống gì, lúc này, đan dược phường người ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tới khiêu chiến, nhìn đến đan dược phường người, mục triều từ ánh mắt từ tiêu phượng loan trên mặt lược quá, nhìn về phía đan dược phường người, đan dược tên riêng không phó thật, ta nhưng, thật ra tưởng tận mắt nhìn thấy xem, nổi danh thiên hạ đan dược phường rốt cuộc có mấy cân mấy lượng trọng, tiêu cô nương, mục triều từ đây là có ý tứ gì, mà nhìn chằm chằm mục triều tự nhìn nửa ngày, nhìn mục triều tự thượng một giây còn ở nhằm vào tiêu phượng loan dây tiếp theo thật giống như hoàn toàn quên chuyện này, lại chuyển hướng về phía đan dược phường, đối với nữ nhân loại này sinh vật, mà tỏ vẻ, hắn càng ngày càng lộng không hiểu, khác ta không biết, ta biết. Đến là, nàng hôm nay tưởng đã tuyệt đối không phải đan dược phường, mà là ta, tiêu phượng loan lắc đầu, mục chiều từ còn không có ra đại chiêu, cho nên tạm thời nàng, cũng nhìn không thấu mục chiều từ rốt cuộc ở ngoạn nhi cái gì đa dạng. Bình tới đem trắng, thủy tới thổ dấu, chúng ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn đấu không lại một cái mục triều tử, tiêu phượng minh trong lỗ mũi phun nóng hầm hập cay khí, sự tình lần trước, nàng trong lòng còn nghẹn một, hơi không ra đâu, à, nhìn đến tiêu phượng loan bên người vây quanh một đống dị thường giữ gìn tiêu phượng loan người, vừa thấy đến chính mình mỗi người giống như là thấy hồng điến nhu giống nhau, trong mắt mạo hiểm hồng quang, mục triều tử cười lạnh không thôi. Nàng không thể không thừa nhận tiêu phượng loan nhân khí tựa hồ không thấp, nhân duyên không tồi, bên người thế nhưng vây quanh một đám chó săn, xem ra về sau nàng tưởng đối phó tiêu phượng loan nói, liền tính, không từ tiêu phượng loan vào tay, nàng cũng sẽ có rất nhiều biện pháp làm tiêu phượng loan thống khổ, trong lúc nhất thời, bách vị sinh, tiêu phượng minh đám người ở mục chiều từ trong mắt, thành sống sờ sờ bia, nghĩ đến tiêu phượng loan uy hiếp có nhiều như vậy. Nàng tùy tiện trảo một cái, là có thể làm tiêu phượng loan sống không bằng chết, mục chiều từ trong lòng liền một trận sung sướng, minh vương chỉ cùng nàng ước định, nàng không thể động tiêu phượng loan, nếu không, giết không tha, nhưng minh vương cũng không có nói, nàng liền tiêu phượng loan bên người người đều chạm vào không được, mục chiều từ ngẩn đầu nhìn xem bị vân che đi hơn phân nửa thái dương than đến, hôm nay thời tiết thật không bình thường hảo, ánh mặt trời càng là sáng lạn vô cùng a. Làm càn, tôn toàn mặt một đỏ lên, đường đường đan dược phường thế nhưng bị cái tiểu nha đầu khinh thường, thật là buồn cười, dám can đảm ở đan dược phường làm càn, ta xem ngươi là không muốn, sống nữa, tôn toàn không nói hai lời liền chiều mục chiều tử đánh qua đi, A, mục chiều tử cười lạnh, bất quá là một cái hạ giới người thường, cũng dám ở nàng trước mặt như thế làm càn, nháy mắt, mục chiều tử đem chính mình tại hạ giới chịu sở hữu khí đều hướng về phía cái này đuôi mù tôn toàn đi một đạo tím gần trong suốt linh khí như linh xà giống nhau tấn mãnh vô cùng mà hướng tới tôn toàn công tới thẳng lấy tôn toàn mạng nhỏ nhưng nàng một đôi như băng xương giống nhau đôi mắt lại là nhìn chằm chằm tiêu phượng loan mặt cô nương mọi nhà hà tất như vậy động tay động chân vừa ra tay liền phải lấy nhân tính mệnh tiêu phượng loan cười ánh mắt một lệ. Tay như du long, khí như mãnh hổ, linh lực như giã cuồng thú, trận gió bức nhân, thẳng hướng mục chiều từ ót chụp đi, đồng dạng tồn một cổ lấy nhân tính mệnh thì khí. Một cái tay khác, cổ tay gian vừa chuyển, khi thuận vùng, tôn toàn chỉ cảm thấy đến một cổ như miên tri lực hút lấy. Hắn bối, hắn còn không có phản ứng lại đây, dưới chân một nhẹ, cả người liền bay lên, chờ tôn toàn một lần nữa đứng trên mặt đất. Có làm đến nơi đến trốn cảm giác khi, mặt lại là trắng bệch một mảnh, huyết sắc toàn vô, hắn nhìn chính mình vừa rồi nguyên bản đứng địa phương, bị tới đa quan nữ nhân, sinh sôi đánh ra một cái hồ to, nếu là chính mình vừa rồi không có bị người kéo ra, lại không kịp chạy nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm đã chết, hơn nữa ngay cả thi đều tệ không được, đầy đủ, ngươi, tôn toàn kinh hồn chưa định, mục chiều từ lại cũng là sắc mặt đại biến. Từ gia đình, thế nhưng là tử gia đình. Lần trước ở Huyền Mặc mật cảnh thời điểm, nàng nếu tưởng lấy Tiêu Phượng Loan tánh mạng, Tiêu Phượng Loan liền trốn năng lực đều không có, chính là mới ngắn nguồn không đến hai tháng thời gian, Tiêu Phượng Loan chẳng những có bản lĩnh từ tay nàng đoạt người, thế nhưng còn kém điểm thương đến nàng. Sao có thể? Ta cái gì? Tiêu Phượng Loan cười, khẽ, mục cô nương, ngươi đều nhìn ra ta nhược điểm, nếu là ta còn không có điểm tiến bộ. Như thế nào không làm thất vọng ngươi lần trước, chỉ giáo đâu, mục cô nương thân phận tôn quý, ngươi chỉ điểm cùng nhắc nhở, ta chính là mọi thứ ghi tạc trong lòng. Nói xong, tiêu phượng loan nhìn tiêu phượng minh đám người liếc mắt một cái, mấy người toàn hiểu ý, linh khí một tụ, ngay sau đó, dày đặc không đồng nhất màu tím linh khí đồng thời thoáng hiện, rõ ràng là lạnh lùng màu tím, nhưng lúc này ở mọi người trong mắt, lại so với treo ở bầu trời thái dương càng thêm trói mắt. Mà gọi bọn hắn không mở ra được đôi mắt, nguyên đô thành thấy như vậy một màn người, trong lòng đều có một loại thấy quỷ cảm giác, tử giai tu linh cao thủ, hơn nữa mỗi người đều là, điểm chết người, trước mắt này đó tử giai tu linh cao thủ, đạp mã đều là chút hai mươi không đến tiểu hải tử, tường phượng khởi quốc tuổi trẻ nhất tử giai tu linh giả, đều phải gần bốn mươi mới, bước vào, đối mặt trước mắt này đó hai mươi. Thậm chí là hai mươi không đến tử giai tu linh tiểu cao thủ, nguyên đồ thành người đều có một loại tự chọc hai mắt xúc động, quá kích thích người. Nếu là một cô nương có cái gì chỉ giáo, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Vừa lúc, chúng ta nơi này cũng có không ít người, có rất nhiều nói, tưởng cùng một cô nương người tâm sự, lượng quá vương bài lúc sau, tiêu phượng loan cười ha hà, vẻ mặt dịu ngoan mà đúng là nhà bên tiểu muội, giống nhau gọi người dễ thân không thôi. Chỉ là, nàng vừa rồi lời nói, lại là kêu mục triều từ chợt biến sắc, ngươi đã biết, tiêu phượng loan thế nhưng biết, minh vương cố ý đã thương nàng, làm hại nàng thương thế tạm thời vô pháp trị liệu, thậm chí liền thượng giới đều không thể quay về, hắn nói cho ngươi, tưởng tượng đến minh vương đem chính mình tình huống, đối tiêu phượng loan nói theo sự thật, không có nửa điểm dấu giếm, mục triều từ trong lòng liền có một loại nói. Không nên lời nan kham, thật giống như trên người nàng chỉ khoác một tầng nội khố, cũng bị diêm đế làm trò tiêu phượng loan mặt, vô tình kéo ra, sau đó làm nàng trần trụi, không hề tôn nghiêm mà phổ quang ở tiêu phượng loan trước mặt, khiến cho nàng vô pháp ngẩn đầu, nhìn thẳng vào tiêu phượng loan, chỉ có thể trốn tránh tiêu phượng loan, loại này nan kham cùng không chỗ dung thân, làm mục chiều từ sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt giữ tợn chi sắc cũng càng ngày càng. Rõ ràng, nhìn đến mọi người một trận trong lòng run sợ, ai cũng không có quên, mục triều từ đồng dạng là từ giai đỉnh tu linh cao thủ, hơn nữa liền ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền phải tôn toàn mệnh, nếu không có tiêu phượng loan ra tay, tôn toàn đã sớm huyết bắn đương trưởng, hồn về Tây Thiên, làm một cái muội tử, ra tay như thế tàn nhẫn, thật là đáng sợ, cho nên, chẳng sợ mục triều từ dung mạo lại xuất trần. Thế nhân xem nàng cũng là một đóa sẽ thực người bá vương hoa, mà thôi, phía trước còn nói muốn cưới mục chiều từ người, lúc này che lại chính mình tiểu tâm can, vội vàng chạy về ra, làm trong nhà cấp an bài việc hôn nhân, yêu cầu duy nhất, đối phương nữ tử nhất định phải dịu ngoan vô cùng, tuyệt đối không thể có đinh điểm hung hãn chi tướng, không phải, tiêu phượng loan thành thật đáp, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, mục chiều từ trên mặt nhiễm một tầng xương lạnh. Nếu không phải Minh Vương nói cho Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng, Loan lại như thế nào sẽ biết nàng bị thương nặng tình huống, tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng ta là một cái thành thật hảo bảo bảo. Tiêu Phượng Loan nhún vai, ở Long giận thiên trên người, nàng đã sớm hiểu biết đến, đây là một cái tin tưởng lời nói thật, thích nghe lời nói dối thế giới, tìm chết, ngươi cho rằng hắn ở trên người của ngươi tạp bó lớn đan dược, ngươi liền thật sự có thể cùng ta địch nổi, không biết tự lượng sức mình. Nếu không có nàng bị minh vương đả Thương liền tính là lúc này tiêu phượng loan Cũng không là nàng đối thủ Tiêu phượng loan cũng dám ở nàng trước mặt đắc ý Thử xem Mục triều từ tìm tới môn tới Nàng không có tránh mà bất chiến đạo lý Nàng cũng muốn thử xem Nàng cùng sau khi bị thương mục triều từ tranh lệch Lại có bao nhiêu Hai nữ nhân đều lại ý định muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp Tự nhiên là không ai có thể ngăn cản được Huyền kéo lại muốn tiến lên mà, đối mà lắc đầu, làm mà từ từ nhìn, làm, có hắn cung mà ở, vạn nhất tình huống không đúng, tiêu cô nương sẽ không ở một chiều từ trong tay bị thương, hôm nay hắn không ở, không ai có thể cứu ngươi, cùng tiêu phượng loan đánh với, một chiều từ như xương trong mắt tràn đầy đều là là gọi người sợ hãi lệ khí, phải không, tiêu phượng loan cười, nói đến hiện tại, ngươi tựa hồ chỉ có miệng võ thuật, cũng không có nhiều ít thực lực. Tìm chết, ta thành toàn ngươi, bị trọc giận mục triều tử đã sớm đem diêm đế, cảnh cáo vứt đến một bên đi, nàng hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được trừ bỏ phấn nộ ở ngoài, còn có một cổ kêu nàng sầu lo uy hiếp cảm, nguyên bản ở mục triều tử xem ra, tiêu phượng loan có thể thắng chính mình, cơ hồ chỉ có kia một khuôn mặt, chẳng sợ lại không cam lòng, mục triều tử không thể không thừa nhận, thân là hạ giới nữ tiêu phượng loan, tư sắc thật là thắng chính mình vài phần. Đơn liền Diêm Đế càng thiên hảo Tiêu Phượng Loan diện mạo, Tiêu Phượng Loan liền, thắng, đáng tiếc chính là, này không phải một cái xem mặt thế giới, giảng chính là thực lực. Giống Tiêu Phượng Loan loại này nữ nhân, một khi bị Diêm Đế mang đi Thượng Giới, trừ phi Diêm Đế có thể thời thời khắc khắc bảo hộ Tiêu Phượng Loan, nếu không, sớm hay muộn có một ngày, Tiêu Phượng Loan sẽ trở thành Thượng Giới Nam nhân vượt hạ ngoạn vật. Giống Tiêu Phượng Loan loại này chỉ có nữ nhân mặt. Quả thực chính là không đúng tí nào, lại cứ là tiêu phượng loan một khuôn mặt, làm nàng ở diêm đế trước mặt thảm bại, mục triều từ trừ bỏ không cam lòng vẫn là không cam lòng, nhưng hiện tại không giống nhau, nhìn tiêu phượng loan tại như vậy đoạn thời gian nội, tu linh lại có như thế đại tiến bộ, mục triều từ để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước ở thượng giới thời điểm, nếu không có thượng giới dư thừa linh khí, nếu không phải thượng giới đan dược thảo dược toàn so hạ giới hảo, Nếu không phải bởi vì minh phủ thánh nữ tầng này thân phận, nàng có thể hưởng, dụng tinh lam chi thủy, nếu không có này đó đủ loại tiền đề, nếu nàng cùng tiêu phượng loan giống nhau, bất hạnh chỉ là hạ giới một cái bình thường nữ tử, như vậy, nàng ở vào tiêu phượng loan vị trí khi, ở như thế thiếu thốn vật tư sinh tổn điều kiện dưới, nàng có phải hay không cũng có thể đạt tới tiêu phượng loan độ cao. Từ trước đến nay cực có tự tin Mục Triều Từ, ở đối mặt chính mình nói ra vấn đề khi, thế nhưng do dự, chẳng những do dự, Mục Triều Từ trong lòng đang án vẫn, là phủ định, này chỉ có thể thuyết minh một chút, tiêu phượng loan tu linh tứ chất so nàng cao, tiêu phượng loan lớn lên so với chính mình hảo, tu linh tứ chất vô cùng có khả năng còn so với chính mình cao. Ở thua nhan tiền đề dưới, liền chỉ có mới, cung bại bởi tiêu phượng loan, mục chiều tư là lại tức lại hận lại sợ hãi, tiêu phượng loan nữ nhân này, giống như là từ nhỏ đó là vì khắc nàng, đem nàng đã từng lấy làm tự hào hết thải, nhất nhất bị đánh bại, sau đó bị tiêu, phượng loan đạp lên dưới chân, không, nàng tuyệt đối không thể làm như vậy tiêu phượng loan tồn tại, càng không thể làm tiêu phượng loan tồn tại bị minh vương đưa tới minh phủ. Nếu là Minh Phủ người ở hiểu biết đến Tiêu Phượng Loan thiên phú, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan chỉ là một cái hạ giới nữ, Minh Phủ biết xem xét thời thế người, chắc chắn bởi vì Minh Vương mà hoàn toàn tiếp thu Tiêu Phượng Loan, thậm chí làm Tiêu Phượng Loan trở thành Minh Phủ Minh Vương phu nhân, thực. Mau, nàng mục chiều từ ba chữ, liền sẽ bị Tiêu Phượng Loan cấp thay thế được. Thử hỏi, nàng như thế nào có thể làm như vậy nữ nhân sống sót? Tiêu Phượng Loan, ngươi đi tìm chết đi. Mục triều từ ngữ điệu một lệ, triều triều đều có sâu nặng sát ý, sông thẳng tiêu phượng loan mà đi, mục triều từ là thật không sợ chết, Minh Vương rõ ràng đã đã cảnh cáo nàng, má lông mày vừa nhíu, nhịn không được muốn ra tay, không được, tiêu cô nương nói muốn chính mình đối phó, chúng ta đến, tin tưởng tiêu cô nương, nàng sẽ không thua, huyền một bàn tay bắt lấy mà, một cái tay khác tắc gắt gao nắm thành nắm tay. Để ngừa chính mình cùng mà giống nhau, thận không thể sông lên đi, giúp tiêu phượng loan, có một câu, Mục chiều tử nói không sai, minh vương không có khả năng lúc nào cũng coi chừng tiêu cô nương, chỉ có tiêu cô nương cũng cường đại lên, minh vương mới có thể chân chính cùng tiêu cô nương ở bên nhau, hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, tiêu cô nương sẽ không làm, cho bọn họ thất vọng, Mục chiều tử cho rằng, tiêu phượng loan linh lực sở dĩ tiến bộ thần tốc chính là diêm đế phủng ra tới, chính là mà cùng huyền rõ ràng, tiêu phượng loan tiến bộ cùng diêm đế không có nửa điểm quan hệ, có thể nói, trừ bỏ diêm đế ở ngoài, tiêu phượng loan là bọn họ gặp qua đệ nhị tu linh thiên tài, đối mặt như vậy, tiêu phượng loan huyền nguyện ý tin tưởng, tiêu phượng loan có cái thiên năng lực, không thua cấp bị trọng thương mục triều từ thần tiên đánh, nhau phàm nhân tao ương chạy nhanh chạy a. Như ngọn gió giống nhau linh lực đúng ngay vào mặt mà đến, quát là người trên mặt sinh đau, rất nhiều người hoài nghi, chính mình mặt có thể hay không tại đây trận tật loạn linh lực cuồng phong bên trong, bị cắt thành đại mặt mèo, trong lúc nhất thời, mọi người đều mất đi xem bát quái tâm tư, chỉ nghĩ tìm một cái an toàn địa phương tránh né, miễn cho chính mình biến thành một cái sâu bát quái, đối với tứ thần quốc người tới nói, có thể bước vào tử giai lúc đầu tu linh giả. Tuyệt phí người thường, cho nên nói, câu này thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương tuyệt đối không khoa trương, mạc là nói xem náo nhiệt người, ngay cả đan dược phường người cũng tìm một cái tránh né địa phương, sau đó nhìn chầm chầm đối thượng thủ tiêu phượng loan cùng mục chiều từ, điêu cạnh tiến vội chung tranh thủ thời gian nhìn tôn toàn liếc mắt một cái, họ một cái kia là tới đa quán, một cái khác nữ, lại là chuyện gì xảy. Ra, một cái khác nữ tựa hổ cùng khúc dương rất có sâu xa, ngày hôm qua khúc ra sự tình, nghĩ đến điêu sư huynh hẳn là cũng có điều nghe nói, tôn toàn kỳ thật đối hôm nay chuyện này cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng tôn toàn nhớ rõ chính là họ một nữ nhân thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, mà cùng khúc dương giao hảo cái kia nữ tử, lại là cứu hắn một mạng, cho nên ngày hôm qua tưởng mua được chết lão thử người, chính là nàng, ngày hôm qua thu mua phòng ba, điêu cảnh Tiền cũng đã nghe nói, khúc gia tạp bó lớn bạc, việc này nháo ra động tĩnh đã che không được, chết lão thử là bị khúc gia thu mua người tên hiệu, ngày hôm qua khúc gia danh tác tạp như vậy nhiều bạc, nếu là tiểu hối tiểu lộ, đan dược phường những người khác tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy chết lão thử làm ẩm ý, nhưng như vậy đại một bút bạc, đã vượt qua điểm mâu chốt, cho nên điêu cảnh tiến không thể lại làm như không thấy, từ chết lão thử đi, liền đem việc. Này đăng báo, hôm nay nhìn đến ngày hôm qua thu mua môn hai bên chính chủ, điều cảnh tiến liền lại đem cái chết lão thử sự tình cấp nghi tới, vì lần này thu mua môn, chết lão thử đã bị phạt cầm đoán, ba năm nội không được tiếp xúc bất luận cái gì đan dược luyện tập, chỉ có thể ở đan dược phường làm thô tạp công, nếu là không muốn, chết lão thử có thể trực tiếp rời đi đan dược phường, từ đây sau không hề là đan dược phường đệ tử, tới không phải nàng, là bên kia cái kia nữ bên. Người nam nhân, tôn toàn lắc đầu, nếu là ngày hôm qua tới là vị cô nương này, liền chết lão thử niệu tính, hắn muốn đã có thể không riêng gì bạc, đích xác, điêu cảnh tiến khinh miệt cười, liền bầu trời này hai thượng phi đầu nữ tử, chẳng những đều là tướng mạo không tầm thường, thả linh khí bức người, phi vật trong ao, giống như vậy nữ tử, đó là một quốc gia chi chủ, cũng không nhất định có thể xứng đôi, huống chi là chết lão thử loại này phàm phu tục tử, nếu là chết lão thử dám đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, lấy này hai nàng tử lợi hại, chỉ sợ chết lão thử liền phải danh xưng với thực, này hai cô nương rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới, trước kia như thế nào trước nay chưa thấy qua, càng không có nghe nói qua, tiêu cô nương nàng, mà cùng huyền nhìn đến, tiêu phượng loan cùng mục chiều tử đối chiến, thế nhưng một bộ thế lực ngang nhau tình huống, hai người đối mắt chừng, thiếu chút nữa không dám tin tưởng hai mắt của mình, chẳng sợ mục, Triều tử bị minh vương đả thương, công lực chịu hạn, nhưng mục triều tử chính là minh phủ nước thánh, dùng quán minh phủ trong suốt chi thủy A, nhìn đến mục triều tử bất quá là bị thương, liền cùng tiêu phượng loan đánh một cái ngang tay, trong lúc nhất thời, mà cùng huyền không biết nên vì tiêu phượng loan cường đại cảm thấy cao hứng hảo, hay là nên vì minh phủ ra như vậy một cái thánh nữ cảm thấy cảm thấy thẹn hảo, nghĩ mục triều tử trước đó không lâu, mới đem một giọt quý. Giá tinh Lam Chi Thủy lãng phí cho hàn đàm băng thú, mà chiều chiều khóe miệng, cũng không biết chính mình muốn nói gì mới hảo, nếu là một chiều từ, có thể đem kia tích tinh Lam Chi Thủy dùng ở chính đổ thượng nói, hôm nay cũng không đến mức như vậy nan kham, ngay sau đó lại nghĩ đến, ngày hôm qua tiêu phượng loan, liền đem hắn mang về kia đầu bị uy quá tinh Lam Chi Thủy băng thú cấp nấu, đoàn người cùng nhau ăn, mà chiều miệng lại chiều chiều, hắn có thể hay không cho rằng, hôm nay... Tiêu cô nương sở dĩ như thế lợi hại, kỳ thật kia đầu băng thú thịt, cũng là công không thể không, như vậy tính ra, Mục Triều Từ lại làm một kiện dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sự tình, chờ nói mà cùng huyền cảm xúc mênh mông, không thể tin được trước mắt phát sinh một màn, ngay cả Mục Triều Từ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nàng chưa từng có nghĩ tới, kẻ hèn một cái hạ giới nữ tử, cũng có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay, Mục Triều Từ chưa từng có đen chính. Mình trên người chưa lành thương thế để ở trong lòng, càng không cho rằng, chính mình bị thương, tiêu phượng loan liền có tư cách cùng chính mình ngang tay, nhưng trước mắt một màn này, lại kêu mục chiều tử hận đến trong mắt ứa ra hỏa, nghĩ mà cùng huyền chính nhìn chính mình cùng tiêu phượng loan, mục chiều tử trên mặt liền một trận nóng rát khó chịu, giống như là bị người phiến mấy chục cái cái tát giống nhau, tiêu phượng loan cùng mục chiều tử quá chiêu số càng nhiều, mục Triều tử sắc mặt liền càng khó xem chiêu chiều hạ sát kính, hận không thể có thể một cái tát trục chết tiêu phượng loan, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, một chiều tứ biên đánh, run dẩy môi đỏ lẩm bẩm không có khả năng ba chữ, Minh Vương mất tích hồi lâu, cho nên Minh Vương không có khả năng ở tiêu phượng loan, trên người tạp như vậy nhiều đồ vật, tiêu phượng loan sao có thể cùng nàng ngang tay, như thế nào không có khả năng, tiêu phượng loan, cười, đương nhiên lại nói tiếp, thật đúng là đến hào hào cảm tạ một chút mục cô nương. nếu không phải mục cô nương đủ hào phóng, cấp một đầu băng thú đều uy các ngươi thượng giới khó gặp bảo bối tinh lam chi thủy. nếu không, kia đầu băng thú còn không tới phiên từ ta chiếm tiện nghi. băng thú, băng thú ở ngươi trên tay, mục triều từ đôi mắt chừng. cuối cùng là nhớ tới kia đầu đến chính mình ân huệ băng thú, minh vương thế nhưng làm mà đem băng thú cho ngươi mang. đi, minh vương ngươi nói diêm soái ca, đúng vậy, diêm soái ca biết ta ăn ngon, hơn nữa nảy băng thú đại bổ, cho nên khiến cho mà cho ta mang đến. Tiêu Phượng Loan cười ha hả gật gật đầu, mà đem băng thú tình huống đều cùng ta nói một câu, ta có thể có hôm nay đến đa tạ mục cô nương hảo phóng. A, mục triều từ chịu không nổi này kích thích, nghĩ chính mình sở dĩ đem kia một giọt quý giá tinh lam chi thủy đút cho một băng long súc sinh, là trông cậy vào kia đầu. Xúc sinh ngăn lại Minh Vương, khiến cho Minh Vương đánh mất sửa tu linh nói ý niệm, thành thành thật thật đi hắn vô tình nói, không thành tưởng, kia đầu băng thú chẳng những không có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng còn ở Minh Vương cẩn thận dưới, sinh sôi tiện nghi tiêu phượng loan, trong nháy mắt, mục chiều từ một đôi thanh minh dứt khoát trong mắt, lại là lấy quỷ dị tốc độ, bò lên trên từng cây khủng bố hồng tơ máu, mục cô nương, tuy rằng đây là thanh thiên ban ngày, nhưng như vậy loạn giống la hoảng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng chính mình đụng phải nữ quỵ đâu. Nhìn đến mục triều từ nỗi lòng đại loạn, hoàn toàn mất lý trí. Tiêu phượng loan trào chuẩn thời cơ, hướng tới mục triều từ ngực chụp một trưởng Đối với nam nhân, long trào thủ nhất hiếu hiệu. Đối phó nữ nhân, quả nhiên vẫn là tập ngực nhất cấp lực. Bổ, chịu tập mục triều từ ngã ngửa người về phía sau. Trực tiếp đối với giữa không trung phun ra một búng máu, bị tức giận đến. ửng hồng sắc mặt tức khắc trắng bệch một mảnh. Mục cô nương, khúc trúc thanh đôi mắt trừng, tâm thần chấn động, hoàn toàn kinh sợ, mục cô nương tu vi, đã hoàn toàn không phải bọn họ tứ thần quốc sẽ có tình huống, hắn vốn tưởng rằng, lấy mục cô nương bản lĩnh, không nói tứ thần quốc vô địch, ít nhất người bình thường đều tất là mục cô nương thủ hạ bại tướng, không thành tưởng khúc trúc thanh nheo lại đôi mắt, nhìn về phía tiêu phượng loan, khúc dương hai anh em rốt cuộc là, từ đâu nhi tìm tới như thế lợi hại một nữ tử. Trách không được hai anh em rõ ràng thế đơn lực mỏng, liền dám hồi nguyên đô thành, đây là tìm được chỗ dựa, nói cách khác, nếu là cái này kêu tiêu thất nữ nhân không giúp khúc dương hai anh em, như vậy khúc dương hai anh em liền mơ tưởng nhảy ra hắn lòng bàn tay, như vậy nghĩ, khúc trúc thanh trong lòng nhiều ít có chút ghét bỏ mục chiều từ nguyên bản hắn cho rằng, có một cái mục chiều từ liền có thể giúp hắn áp chế tiêu thất. Mất đi tiêu thất, khúc dương huynh đệ hai người tất không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay, mục chiều từ chẳng những không có thể ngăn chặn tiêu thất, ngược lại bị tiêu thất cấp đả thương, sớm biết như thế, có lẽ ngay từ đầu hắn càng nên tốn chút tâm tư ở cái này tiêu thất trên người. Một khi thu mua tiêu thất, khúc dương cùng khúc bạch bất quá chính là cởi sát vương bát, thành mềm mục mặc người sâu xé một đống mà thôi, thua, mục chiều từ thua, huyền lông mày một ninh. Mục triều tử cùng tiêu cô nương bất phân thắng bại, đã ra ngoài hắn ngoài ý hiệu, hiện tại, mục triều tử thế nhưng còn thua, trong lúc nhất thời, huyền thật sâu vì chính mình trước kia quyết định cảm thấy hối hận, mục triều tử thật sự không xứng làm minh phủ thánh nữ, là tiêu cô nương biến cường đại rồi, mà lắc đầu, tiêu cô nương tứ chất so với hắn trong tưởng tượng càng tốt, phía trước bọn họ còn vẫn luôn lo lắng minh vương cùng tiêu cô nương ở bên nhau, tiêu cô nương chưa? Chắc có thể ứng phó được thượng giới tình huống, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, ta muốn ngươi đi tìm chết. Thảm bại mục chiều từ đáy mặt thoáng hiện một mặt âm ngoan, lấy ra chủy thủ ở chính mình lòng bàn tay cắt một đao, nhìn đến cái này tình huống, mà cùng huyền bằng máu tốc độ, chắn tiêu phượng loan trước mặt, hơn nữa ngăn trở mục chiều từ động tác. Mục cô nương, ngươi tự hồ đã quên chủ tử cùng ngươi đã nói nói, bất quá liền tính là chủ tử không ở, ngươi cũng mơ. Tưởng thương tiêu cô nương một cây tóc, nếu là một chiều tử lại không thu tay, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Hai cái cẩu nô tài, một chiều tử nghiến răng, trước kia nàng chưa từng có đem thiên địa huyền hoàng này bốn điều đi theo minh vương, bên người cẩu để vào mắt, hôm nay mà cùng huyền cũng dám đối nàng loạn phệ, tin hay không ta liền các ngươi cùng nhau sát. Trước kia nàng sẽ niệm tại đây hai người đối minh vương có trợ giúp, mà đối bọn họ nhìn với con mắt. Khác, hiện tại, vô luận là Minh Vương vẫn là thiên địa huyền hoàng, đều đáng chết, Mục cô nương, ngươi ở đậu ta sao, mà cười, Mục triều từ hiện tại liền tiêu cô nương đều đánh không lại, còn muốn giết hắn cùng huyền, đừng quên ta thân phận, ta nếu muốn giết các ngươi, các ngươi dám phản kháng, thánh nữ ở Minh Phủ địa vị, chỉ ở sau Minh Vương, liền giống như là tứ thần quốc quốc chủ. Nói là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, mà cùng huyền cũng là như thế, thân phận, xem ra là một cô nương quên thân phận của ngươi là như thế nào tới đi, mà cười lạnh, bất quá là bọn họ bốn người tuyển một cái thánh nữ, thật đúng là đương chính mình là một mâm đồ ăn, chủ tử đã triệt thân phận của ngươi, hắn, mục chiều từ khóe mắt nghiêng trọn, vẻ mặt coi khinh, hiện tại một cô nương tình huống tuyệt đối không thể so chủ tử hào, nói đến cùng, hiện tại hết thảy. Nhiều ít còn phải cảm ơn mục cô nương nhiều năm qua chu toàn, mỗi khi nghĩ đến, như thế, cũng không ổn công năm đó, chúng ta huynh đệ bốn người đem mục cô nương phủng lên đài tình phân, mục cô nương thánh nữ chi chức, vẫn là đương đến không tồi, nghe ra mục triều từ đối riêng đế nhẹ chào chi ý, huyền không khách khí mà trở về một câu, ở minh vương trước mặt, mục triều từ vĩnh viễn đều không có ngẩn đầu nói chuyện tư cách, đều đang làm gì đâu, như thế nào biến thành cái dạng này. Lúc này, một người nam nhân cảnh tượng vội vàng mà đến, nhìn đến đan, dược phường loạn thành một đoàn bộ dáng tức khắc tức giận không thôi, người đâu, đều đi đâu vậy, vệ nhị sư huynh, nhìn đến người tới, điều cảnh tiến vội vàng ra tới, nhị sư huynh như thế nào tới, nhị sư huynh thường lui tới không phải thường xuyên cùng đại sư huynh bên người, một tắc cũng không rời sao, chính là đại sư huynh có cái gì phân phó. Không đúng a đại sư huynh không phải ra cửa hái thuốc đi, tự nhiên là đại sư huynh có phân phó, vệ lạnh trợn trắng mắt. Nếu không phải đại sư huynh có giao đãi, nếu không nói, hắn sao lại tự hạ thân phận, tới thấu cái này náo nhiệt, chết lão thử sự tình không phải giải quyết, vì sao đan dược phường cửa còn lớn như vậy xào đại náo, nếu là có người đuôi mù tới đây quấy rối trực tiếp đuổi đi người. Nhị sư huynh điêu cảnh tiến vẻ mặt khó xử, nếu là đổi lại người bình thường, hắn sớm đuổi, dám ở đan dược phường cửa dương ngoài, vùng tay đánh nhau, quả thực chính là không đem đan dược phường để, vào mắt, nhiều năm như vậy tới, hắn chưa từng thấy quá như vậy cản giữa người, không thành tưởng chính là, hôm nay chẳng những thấy, đụng tới còn đạp má hai cái xinh đẹp đến kỳ cục cô nương, điêu cảnh tiến tới gần vệ lạnh, đem sở hữu tình huống đều nói một lần. Nghe được dám ở đan dược phường nháo sự, thế nhưng là hai cái cực kỳ xinh đẹp cô nương, nghĩ đến nhà mình đại sư huynh ra cửa trước giao đãi, vệ lạnh mắt sáng rực lên, cô nương, người rốt của tới, nhìn đến mục chiều, từ kia trương tựa ngọc như hoa khuôn mặt nhỏ, vệ lạnh ánh mắt lóe không tránh, quả nhiên như đại sư huynh hình dung đến như vậy, dung nhan mỹ đến không gì sánh được, thật sự là nhân gian khó gặp cực phẩm nữ tử, đan dược phường đã sớm xin đợi cô nương đại giá. Nhị sư huynh, điêu cảnh tiến không rõ mà chớp chớp mắt, nhị sư huynh đây là không cần khảo hạch, cũng làm cái này cô nương tiến đan dược phường ý tứ, nhị sư huynh, cái này cô nương hôm nay tới là đá chúng ta quán, nghĩ đến mục chiều từ phía trước lời nói, điêu cảnh tiến hảo tâm nhắc nhở một câu, người khác tới đá quán, chúng ta sao lại có thể còn nhiệt liệt hoan nghênh nhân ra, nhị sư huynh đầu óc chưa đi đến thủy đi, ngươi biết cái gì? Vệ lạnh liếc nhìn điêu cảnh tiến liếc mắt một cái, cái này cô nương, cùng người khác không giống nhau, nàng chính là đại sư huynh đợi hồi lâu người, đại sư huynh coi trọng người, ai dám khó xử, dù sao hắn không cái này gan chó, nhị sư huynh, ý của ngươi là, cái này cô nương chính là cái kia cô nương, điêu cảnh tiến đầu óc vừa chuyển, cuối cùng nhớ tới ở đan dựa phường gần nhất thị khởi một cái, trong truyền thuyết cô nương. Ngươi nói đi, vệ lạnh trắng điêu cảnh tiến liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại cười ha hả mà đối mục chiều từ nói, cô nương nguyện ý tới ta đan dược phường, chính là đan dược phường vinh hạnh, không cần trải qua thí nghiệm, cô nương thực lực, chúng ta thực minh bạch, còn thỉnh cô nương, vững bước, đem tư liệu điền một điền, từ hôm nay trở đi, cô nương chính là chúng ta đồng môn, bị nhiệt tình chiêu đãi mục chiều từ ánh mắt trở tắt, như vậy nhiệt tình cùng ngoại lệ. Mục triều tứ rất quen thuộc, ở thượng giới, vô luận nàng đi chỗ nào, so có như vậy đãi ngộ, chỉ là hạ giới người khi nào như thế thức thời, thế nhưng cũng nhận thức nàng, phụng nàng vì thượng tân, xem ra, tứ thần quốc vẫn là có người dài quá đôi mắt, bất quá thực mau, mục triều tử khí, liền thuận, thượng giới người cùng hạ giới tuy vô nhiều ít liên hệ, lại cũng không phải hoàn toàn chặt đứt liên hệ, nếu không nói. Minh Vương mất tích như vậy nhiều năm sau, lại sao có thể tại hạ giới xuất hiện, nên là hạ giới có người nghe song thượng giới người nói, cho nên biết được nàng là Minh Phủ Thánh Nữ, đối nàng mới có như thế lệ đãi, tưởng ta gia nhập đan dược phường, cũng không khó, ta có một cái yêu cầu, nhìn đến vệ lạnh chi tình thức thú bộ dáng, một chiều từ, khóe miệng một câu, trên mặt mang theo âm lãnh tươi cười, nếu ta vào đan dược phường. Ta liền không được nữ nhân kia cùng ta cùng nhập đan dược phường, phàm là cùng nàng có quan hệ người, đan dược phường toàn không được tiếp thu, minh bạch sao, nàng hôm nay tới đây, không có cái thứ hai mục đích, chỉ vì đã kích tiêu phượng loan, chỉ cần là tiêu phượng loan tưởng ba người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần là cùng tiêu phượng loan đến gần người, nàng cũng nhất nhất, cùng đi săn sát, nàng muốn cho thế nhân minh bạch một đạo lý, cùng tiêu phượng loan đến gần người không có một cái có thể có kết cục tốt. cái này nghe được mục triều tử nói, vệ lạnh thoáng trần chờ một chút, sau đó theo mục triều tử sở chỉ, nhìn qua đi. bởi vì mà cùng huyền tre ở tiêu phượng loan phía trước, vệ lạnh chỉ là ẩn ẩn nhìn đến, mà cùng huyền phía sau có một cái ăn mặc hồng nhạt váy dài nữ tử, chỉ là này nữ tử trông như thế nào, hắn lại là nửa điểm cũng không có. nhìn đến, nếu là không đồng ý, cái này đan dược phường, không vào cũng thế. Mục chiều từ sắc mặt lạnh xuống dưới, đừng đừng đừng à, vệ lạnh liền nói ba cái đừng tự, nếu là vị cô nương này đi rồi, chờ đại sư huynh trở về, hắn như thế nào cùng đại sư huynh giao đại a, cô nương nói như vậy, chúng ta sao có không ứng chi lý, đan dược phường thu tân đệ tử thời gian vốn là qua, nhưng cô nương cùng với ta đan dược phường sâu xa thâm hậu, đều không phải là thường nhân có thể, so sánh đến, cô nương đã khai cái này khẩu, chúng ta tự nhiên đáp ứng, dù sao sự tình hôm nay liền tính là thiên sập xuống, cũng có đại sư huynh thế hắn đỉnh, nếu là như thế, nhưng thật ra có thể thương lượng. Vệ lạnh đáp ứng xuống dưới, mục chiều từ sắc mặt mới đẹp một chút, nàng tới đan dược phường, mục đích chỉ có một, đó chính là tuyệt không có thể làm tiêu phượng loan được như ý nguyện. Bất quá, các ngươi nếu là thật sự tưởng tiến đan dược phường, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Mục triều từ đôi mắt chợt lóe, khóe miệng một câu, nàng lại nghĩ tới một cái càng rượu chủ ý, tin tưởng muốn như thế nào làm, các ngươi hẳn là hiểu đi, không xem ngăn ở tiêu phượng loan trước mặt, đem tiêu phượng loan bảo hộ ở chính mình phía sau mà cùng huyền. Mục triều từ một đôi lạnh lẽo có chứa dụ hoặc con ngươi lại là, thẳng tắp mà liếc về phía khúc dương, khúc bạch vài người, phun, nữ nhân này là ám chỉ chúng ta đầu nhập vào nàng, phản bội, ân nhân sao? Rộng rãi như trường hoan đang nghe đã hiểu mục chiều từ ám chỉ lúc sau, một chương ánh mặt trời sáng lạn mặt, cũng nhịn không được che nổi lên một tầng mây đen tới, chỉ cần bọn họ phản bội ân nhân, cái này họ mục nữ nhân liền nguyện ý vận dụng chính mình quan hệ, làm đan dược phường thu bọn họ làm đệ tử, ta tưởng ngươi không có nghe lầm, ta cũng là như vậy lý giải, tảng ngao mặt đen hắc, họ mục chính là phải làm mọi người mặt đào tiêu cô nương góc tường, nếu... Là bọn họ thật sự vì bản thân chi tư, phản bội tiêu cô nương, hôm nay tiêu cô nương mặt mũi gì tồn, nguyên lai like cái gọi là đan dược phường, bất quá như vậy, lại cũng là có tiếng không có miếng mà có, khúc bạch cười lạnh, vậy các ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý, nghe nói, các ngươi mấy cái trên người đều bối có cha mẹ biển máu thâm hận, mà các ngươi sở muốn đối mặt địch nhân lại là cường đại vô cùng. Đan dược phường chỉ là các ngươi cái thứ nhất mục tiêu mà thôi, nếu là, bước đầu tiên đều không có thành công, nói chuyện gì về sau, các ngươi mấy cái tốt nhất nghĩ kỹ, rốt cuộc là sinh dưỡng các ngươi cha mẹ quan trọng, vẫn là một cái người xa lạ càng quan trọng, nói xong, mục triều từ liền cười, trong mắt tràn đầy trí tại tất đắc, vô pháp mở ra minh vương cùng tiêu phượng loan, như vậy nàng liền phải tiêu phượng loan chúng bạn xa lánh. Tiêu Phượng Loan vì những người này khắp nơi bôn ba mệt nhọc, nàng càng muốn làm Tiêu Phượng Loan coi trọng. Người, một đám đều phản bội Tiêu Phượng Loan, nàng hưởng qua thống khổ cùng chua sót, toàn bộ đều phải còn cấp Tiêu Phượng Loan, hôm nay, cơ hội tới. Từ từ, mục cô nương, này tựa hổ cùng nói tốt không giống nhau, mắt thấy, sự tình sở hữu phát triển, đều hướng tới chính mình chờ mong phương hướng phát triển, khúc trúc thanh sắc mặt càng ngày càng tốt. Hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này chính mình đưa tới cửa tới mục cô nương thật sự là một cái bảo, chẳng những linh lực, phi phàm, càng quan trọng là, mục cô nương thế nhưng cùng đan dược phường người quan hệ như thế chặt chẽ, sớm biết rằng mục cô nương ở đan dược phường có như vậy quan hệ, khúc dương đám người sự tình hào giải quyết vô cùng, một lượng bạc đều không cần tạp, không chừng, con của hắn đúng sai còn có thể nương mục cô nương quan hệ. Ở đan dược phường có thể lại hướng lên trên bỏ một bò, nếu là thẳng nhi có thể trở thành đan dược phường thân truyền đệ tử, là có thể cùng vệ lạnh. Giống nhau, bị đan dược phường đệ tử tôn xưng một tiếng sư huynh, chính là, theo mục chiều từ lúc sau nói ra nói, khúc trúc thanh sắc mặt đại biến, mục cô nương đây là đổi ý, muốn thu mua khúc dương mấy cái, muốn cho khúc dương bốn người vào đan dược phường, kia hắn hôm nay sở làm hết thảy, tính cái quỷ gì cùng nói tốt không giống nhau, đối mặt Khúc Trúc Thanh lý do thoái thác, một chiều từ khinh thường nhìn lại, chúng ta nói tốt cái gì, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có tiếp thu quá Khúc gia nửa điểm trợ giúp, nếu không phải nhìn đến Khúc gia cùng Tiêu Phượng Loan là địch, kẻ hèn một cái hạ giới Khúc gia, có thể nào nhập nàng mắt, xứng cùng nàng hợp tác, Khúc gia nên nhớ rõ, là nàng đơn phương ở giúp Khúc gia, hiện tại, nàng bất quá là không nghĩ giúp Khúc gia. Chỉ nghĩ làm tiêu phượng loan không ngày lành quá, khúc ra không vui, lại có thể nại nàng gì, nhất thời không thể lấy tiêu phượng loan thế nào, nàng còn không đối phó được khúc, ra, thế nào, các ngươi suy xét hảo không có, cơ hội chỉ có một lần, không hề xem khúc Trúc Thanh liếc mắt một cái, mục chiều từ đem lực chú ý đặt ở khúc dương đám người trên người, nếu là các ngươi nguyện ý đi theo ta, nàng có thể cho của các ngươi, ta có thể, nàng không thể làm được. Ta như cũ có thể, ha ha a. tiêu phượng minh cười lạnh một chút, khóe mắt dư quang lại là vẫn luôn đánh giá khúc dương bốn người biểu tình, nhìn đến bốn người hơi rũ mặt, gọi người thấy, không rõ biểu tình, tiêu phượng minh sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, tiêu phượng minh cảnh cáo mà nhìn bách vị sinh liếc mắt một cái, bách vị sinh cười khổ, việc này hắn khẳng định là sẽ không trộn lẫn, hơn nữa hắn cũng không có khả năng đứng ở họ một bên kia đi. Luận đến luyện đan, thần nông bách thảo học viện mới là đệ nhất, hắn liền thần nông bách thảo học viện đều đi qua, lại sao có thể tới hôn khuất cư đệ nhị đan dược phường, hắn ngốc sao, báo thủ cơ hội đã có thể ở, các ngươi trước mắt, chỉ cần các ngươi theo ta, ta nhất định có thể bảo các ngươi ở đan dược phường có bò lớn cơ hội, thậm chí đem đúng sai đều tệ xuống dưới, không để ý đến tiêu phượng Minh, nhìn đến tiêu phượng Loan vẫn luôn không có hé răng. Mục triều từ cười đến càng đắc ý, xem ra tiêu phượng loan cũng minh bạch, ở như vậy dụ hoặc dưới, khúc dương bốn người không có khả năng không đáp ứng. Mục triều từ nói, dụ hoặc thật là đại, khúc dương bốn người đối phó khúc trúc, thanh, tự nhiên không có đem đúng sai tệ xuống dưới đến càng trực tiếp, đối khúc ra cùng khúc trúc thanh lực sát thương lớn hơn nữa, đúng sai mới là khúc gia cùng với khúc trúc thanh tương lai, mục cô nương hảo ý, ta tưởng chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh. Khúc dương đầu vừa nhấc lông mày một thư, hắn làm muốn báo thù, tưởng sớm một chút làm khúc trúc thanh cùng với khúc gia người trả giá ưng có đại giới, nhưng hắn không thể lấy mất đi chính mình lương chi vì đại giới, tiêu. Phượng Loan với hắn có đại ân, đối khúc bạch lại có tái tạo chi ân, cha mẹ cho bọn họ lần đầu tiên sinh mệnh, mà tiêu Phượng Loan cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh, bọn họ còn trẻ, nếu cấp không tới, liền không cần cấp, hắn thả rằng tốn nhiều thượng mười năm thời gian. Báo sát phụ mối thù giết mẹ, cũng không muốn đi nhất thời lối tắt, sau đó làm ra kêu chính mình hối hận cả đời quyết định, không tồi, mục cô nương hảo ý, chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh, hoặc là nói, mục cô nương, hảo ý của ngươi, vẫn là đưa cho người khác đi, nghe được khúc dương nói, trường hoan rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cùng tàng ngao sở dĩ không nói lời nào, chính là bởi vì khúc dương cùng khúc bạch quan hệ, tỉ như nói. Lão khúc ra người, liền rất yêu cầu mục cô nương này phiên hảo ý, mục cô nương cùng với lão khúc ra người bản tính, cũng thật là xứng đôi, tàng ngao sắc mặt buông lỏng, thoải mái cười, khúc trúc thanh mặt già lập tức liền đen, mục triều tử tư lợi. Bội ước, vi phạm ước định thế nhưng tưởng giúp khúc dương bốn cái tiểu tử, càng như khi chính là, khúc dương bốn cái tiểu tử không thức thời vụ mà cự tuyệt. Khúc Trúc Thanh cảm thấy, chính mình cùng Khúc Gia giống như là rác rưởi giống nhau, trước bị Mục Triều Tử cấp vứt bỏ, tiếp theo, Mục Triều Tử lại như là bóng cao su giống nhau, bị Khúc Dương bốn người đã trở về, làm cho bọn họ Khúc Gia đi nhặt. nháy mắt, Mục Triều Tử cùng Khúc Gia địa vị đều bị biếm đến thấp nhất điểm. Mục Cô Nương, ngươi nguyện ý tự hạ mình thân phận, bị người trở thành bóng cao su giống nhau đá tới đá lui. Đó là chuyện của ngươi, có thể hay không đừng đem khúc ra kéo xuống nước, thở ra một hơi, khúc trúc thanh ánh mắt phát trầm mà nhìn mục triều tử, khúc trúc thanh trong mắt lộ ra cảnh cáo, nếu là mục triều tử lại dùng loại thái độ này, không cần mục triều tử từ, từ bỏ khúc ra lựa chọn khúc dương bốn người, khúc ra sẽ trước từ bỏ mục triều tử, không ai, có thể đem khúc, ra thể diện đạp lên dưới lòng bàn chân, làm càn, mục triều tử mặt trầm xuống. Không có người dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, kẻ hèn một cái khúc ra, ngươi cho rằng ta sẽ để vào mắt, ngươi nếu không đem khúc ra để vào mắt, cần gì phải tìm tới cửa tới, mục cô nương, ngươi ở cùng ta nói dỡn sao, khúc Trúc thanh cười lạnh, nếu là khúc ra đối mục cô nương một chút tác dụng đều không có, môn ở bên kia, mục cô nương tùy thời đều có thể đi, khúc ra tuyệt, đối sẽ không có người ngăn đón ngươi vốn chính là một viên chính mình đưa tới cửa tới quân cờ, sự tình còn không có hoàn thành, mục triều tử cũng dám đắc ý đến tận đây, nghĩ mục triều tử vừa rồi là thành tâm muốn mượn sức khúc dương bốn người, khúc trúc thanh biểu tình càng thêm kiên định, nhiều một cái mục triều tử, đừng cuối cùng chẳng những không có thu thập khúc dương bốn cái tiểu tử thúi, ngược lại bạch bạch tiện nghi khúc dương bốn người, sớm biết rằng sẽ như vậy. Ngày hôm qua mục triều tử đưa tới cửa thời điểm, Hắn nên làm người trực tiếp loạn côn đem mục triều tử đánh ra đi, ai, người một nhà cùng người một nhà đấu đi lên, cốt lão mừng rỡ ha hả cười không ngừng, khúc trúc thanh cùng họ mục nữ nhân đều là một bụng ý nghĩ xấu, bọn họ có thể hòa bình ở chung mới có quỷ, đấu đến hảo, đấu đến rượu, đấu đến hoa hoa kêu, không phải đấu đi lên, đây là muốn đánh lên tới tiết tấu, tiêu phượng loan lắc đầu, khúc trúc thanh cũng không biết, mục triều tử lai lịch. Hơn nữa vừa rồi ta cùng mục triều từ mặt ngoài đánh thành ngang tay, cho nên khúc trúc thanh không kịp phía trước như vậy có trọng mục triều từ. Cha, nghe tin mà đến đúng sai vừa lúc nhìn đến khúc trúc thanh đối mục triều từ, trừng mắt tương hướng bộ dáng trong lòng hơi hơi nhảy dựng ngươi như thế nào ra tới. Khúc trúc thanh đem đúng sai ngăn cản xuống dưới, nơi này không có chuyện của ngươi, trở về, hôm nay sư phụ duẫn ta về nhà nghỉ ngơi một. Ngày... Đúng sai lắc đầu, một đôi ám trầm đôi mắt lại là nhìn về phía khúc dương, đại ca cùng khúc bạch đã trở lại, như thế nào không để cập tới trước chào hỏi một cái, ta cũng hảo đi tiếp các ngươi, nếu tất cả mọi người đều là người một nhà, có nói cái gì, đều có thể hảo hảo nói, không bằng bán ta một cái mặt mũi, cùng nhau hồi khúc ra, hà tất đổ ở chỗ này, để cho người khác nhìn trò hay, thẳng nhi, khúc trúc thanh lông mày một ninh, đúng sai âm thầm trùng khúc trúc thanh cánh tay tỏ vẻ hắn là cố ý không đề cập tới khúc dương muốn cùng khúc gia phân ra tình huống ngày hôm qua sự tình hắn đã đều nghe nói chẳng qua trước mắt tình huống bất đồng hắn cần thiết nghĩ cách đem này nhóm người từ đan dược phường trước cửa lộng đi nếu không nói liền tới không kịp thẳng nhi nói không sai khúc nhi có chuyện gì chúng ta hồi khúc gia có thể chậm rãi nói. Tuy rằng không biết nhi tử này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, phi dùng như vậy, phùng khúc dương đám người thái độ, đem khúc ra đám người trước quải đến khúc ra, nhưng khúc trúc thanh vẫn là thập phần phối hợp, ai cũng không có chú ý tới chính là, đúng sai ở kéo qua khúc trúc thanh lúc sau, trực tiếp dùng chính mình cùng khúc trúc thanh thân mình, đem tiêu phượng loan thân ảnh hoàn toàn cấp chắn để ra, ít nhất ở bốn cái nam nhân che lấp dưới. Đan dược phường những người khác nghĩ đến tiêu phượng loan thật sự là quá khó khăn, nghĩ đến chính mình vị kia, cao cao tại thượng đại sư huynh, đúng sai nhịn không được mặt đen một chút, hắn tuyệt đối không thể làm người biết, đại sư huynh để ý nữ nhân kia căn bản là không phải hắn cha mời đến giúp đỡ, mà là khúc dương tìm tới nhân tình, từ từ, không nóng nảy, đáng tiếc chính là, đúng sai xuất hiện thời điểm, đã chậm một bước, các ngươi vừa rồi kêu nàng làm cái gì. Vệ lạnh lông mày hướng lên trên cao cao khơi màu, là ta nghe lầm, vẫn là các ngươi kêu sai rồi, nàng là cái gì cô, nương tới, tiểu cô nương a, đúng sai sắc mặt hơi thanh, miễn cưỡng cười mà nhìn về phía vệ lạnh, nhị sư huynh, cô nương ra ra mặt đều mỏng, ngươi hỏi như vậy, gọi người ta cô nương như thế nào không biết xấu hổ trả lời đâu, hôm nay sự, đều là khúc da nháo ra tới. Cấp đan dược phường các vị sư huynh đệ thêm như vậy nhiều phiền toái ngày khác, ngày khác ta lại hướng các vị sư huynh đệ thỉnh tội, thẳng Nhi nói không sai, hôm nay thật là kêu mọi người xem chê cười, chúng ta khúc ra sự tình chính mình giải quyết, liền không hề cấp đan dược phường thêm phiền toái nhìn ra Nhi tử khẩn trương, khúc trúc thanh sắc mặt biến đổi, nhìn khúc dương ánh mắt mang theo như vậy một đinh điểm xin tha, khúc dương, khúc bạch hai mặt nhìn nhau. Khúc Trúc Thanh hai cha con rốt cuộc ở ngoạn nhi cái gì đa dạng, rõ ràng vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo, như thế nào mới một lát sau, liền bày ra loại này tiểu đáng thương bộ giang tới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này nhưng không đơn thuần chỉ là là các ngươi khúc ra sự tình, đúng sai, ta hỏi ngươi, ngươi nói nàng là tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, cái này tiểu là cái nào tiểu, vệ lạnh mới là không chịu buông tha đúng sai. Hơn nữa, các ngươi cách đọc đúng giờ, rốt cuộc là tiểu, vẫn là tiêu, vệ lạnh chân chính muốn hỏi chính là, đúng sai trong miệng tiểu cô nương, cái thứ nhất tự, rốt cuộc là đệ nhất thanh vẫn là tiền thứ ba, bọn họ lỗ tai có vấn đề sao, khúc chúc thanh, giống như không ngừng một lần kêu chính là mục cô nương, cốt lão trợn trắng mắt, cái gì tiểu A tiêu, rõ ràng chính là mục, lại rõ ràng bất quá, nhị sư huynh đúng sai tay run lên. Đây là chúng ta khúc ra sự tình, chờ chúng ta khúc ra sự tình giải quyết, ngươi hỏi lại chuyện khác được chưa, không được, vệ lạnh trừng mắt nhìn đúng sai liếc mắt một cái, đúng sai là khúc ra thiếu chủ, nhưng ở hắn trong mắt bất quá chính là một cái chính mình tùy thời đều có thể giáo, huấn tiểu sư đệ mà thôi, sư đệ cũng dám ở sư huynh trước mặt phô trương, lá gan phì a, nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là cái gì cô nương. Vệ lạnh tay một lóng tay, liền chỉ hướng về phía mục triều từ, đan dược phường cũng không phải là người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, người rốt cuộc là ai a? thật đương hắn già rồi ảo giác a. hắn rõ ràng nghe được khúc ra gia, gia chủ kêu cái này cô nương hình như là, mộc cô nương, có ý tứ gì, đúng sai cặp vệ lạnh trước, sau không đồng nhất thái độ, làm mới dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt mục triều từ sắc mặt đổi đổi. Cái gì có ý tứ gì, ý tứ chính là ta khả năng nhận sai người, nói, vệ lạnh chụp một chút chính mình đùi, thật là bạch lãng phí ta vừa rồi cảm tình, đúng sai, ngươi cũng đừng viên, ta lỗ tay nhưng không biết, cha ngươi kêu nàng hình như là kêu một cô nương đi, hơn nữa này thanh mục cô nương, một kêu đã kêu vài biến, hắn bất quá là hỏi nhiều một lần, đúng sai thế nhưng, con cùng hắn ngoạn nhi này bộ, mục chiều từ mặt tối sầm, thập phần không nghĩ thừa nhận. Vệ lạnh vừa rồi đối chính mình nhiệt tình, chỉ là bởi vì hắn nhận sai người, hắn đem nàng trở thành người khác, khi nào nàng mục chiều từ, còn muốn mượn người khác quang, mới có thể bị người tôn sùng là thượng tân, thật sự lá long ở chỗ nước cạn bị tôm diễn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mà cùng huyền nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến đối mục chiều, từ đồng tình, nếu là ở thượng giới, vô luận chính tà. Trước nay đều chỉ có đem người khác nhận sai mục chiều từ tôn sùng là thượng tân, mà sẽ không đem mục chiều từ nhận thành người khác mới phủng đến lợi hại. Cho nên nói, các ngươi muốn tìm chính là tiêu cô nương, mà đều không phải là là mục cô nương, khúc bạch ánh mắt chợt lóe vừa rồi đúng sai kêu mục chiều từ là kêu tiểu cô nương đi. Ngươi quản chúng ta muốn tìm chính là cái gì cô nương đâu, vệ lạnh vô tâm tình mà, nhìn khúc bạch liếc mắt một cái. Đan dược phường chiêu sinh thời gian đã kết thúc, đều trở về đi, nếu là lại nháo, để ý liền sang năm báo danh cơ hội đều không có, ai, khúc ra không có tiêu cô nương, chúng ta có a, hơn nữa chúng ta có hai đâu, cốt lão so một cái hai chữ, nói được kia kêu một cái kích động, đáng tiếc chính là, trừ bỏ tiêu phượng loan ở ngoài, cũng không có người thứ hai có thể nghe được đến cốt lão nói, các người theo như lời đại sư Huynh, có phải hay? Không vệ tư trì, Tiêu Phượng Minh nhấp nhấp miệng, tức khắc nghi tới một người, xin hỏi cô nương họ gì, nhìn Tiêu Phượng Minh mặt, vệ lạnh trong mắt có một chút thất vọng cùng không thể tin được, cô nương này diện mạo, cùng hắn nghe nói đến không giống nhau a đừng lại một cái giả mạo, tiểu thất, ta tưởng bọn họ chân chính tưởng thỉnh hồi đan dược phường người là ngươi không phải mục chiều từ, không cần vệ lạnh nói cái gì nữa, Tiêu Phượng Minh cũng có đáp án, bằng tâm. Mà nói, thế gian nữ tử dung mạo, có thể cùng tiểu thất so, chỉ sợ cũng liền cái này mục chiều từ, bất đồng chính là, mục chiều từ khí chất lạnh băng như xương, gọi người vọng mà khiếp bước. Tiểu thất tuy rằng lúc nào cũng cười đến không chút để ý, phản phất đối ai đều không thèm để ý bộ dáng, chính là một khi có thể bị tiểu thất để ở trong lòng, bọn họ liền sẽ biết, tiểu thất đối chính mình để ý người, cực hảo, ta... Tiêu Phượng Loan nhìn Tiêu Phượng Minh, ngươi xác định, đan dược phường người tìm nàng làm gì, Tiêu Phượng Loan vẻ mặt dấu chấm hỏi bộ dáng làm Tiêu Phượng Minh buồn cười không thôi, lúc trước ngươi cự tuyệt tiến thần nông bách thảo học viện, vệ tư chỉ cũng cự, mà ngươi không biết chính là, ở ngươi rời đi tiêu ra lúc sau, vệ tư chỉ từng tới tiêu ra tìm ngươi, còn có một vị cô nương, Tiêu Phượng Minh vẫn luôn đối mà cùng huyền sau lưng nói chuyện. Vệ lạnh lúc này mới để ý đến trên mặt đất cùng huyền phía sau, kỳ thật còn có, một người, nghe thanh âm chính là một cái cô nương, hải, nhất định là người, vệ lạnh duỗi cổ nhìn nhìn, đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan kia một khuôn mặt khi, hai con mắt đột nhiên sáng ngời, đôi tay một phách, hợp lại hắn muốn tìm vị kia cô nương, kỳ thật hôm nay cũng tới, hắn vừa rồi như thế nào liền không thấy được đâu, nhị sư huynh, lúc này không sai đi. Mới làm một lần ô long, điêu cảnh tiến đều có bóng ma tâm lý, bọn họ cũng đều biết, đại sư huynh đi một, chuyến long tường quốc lúc sau, tựa hồ thích thượng một cái lớn lên cực kỳ mỹ lệ nữ tử, chính là nữ nhân này tình huống, bọn họ biết chi rất ít, đái trong chốc lát, đừng lại nghĩ sai rồi người, không sai, chuẩn không sai, vệ lạnh thập phần khẳng định mà nói, vừa thấy tiêu phượng loan mặt, hắn liền thập phần xác định, lần này cái này cô nương khẳng định không nhận sai, xin hỏi ngươi chính là tiêu cô nương. đối với đại sư huynh tâm duyệt nữ tử, trừ bỏ một cái họ, bọn họ thật là hoàn toàn không biết gì cả a. có hai, học cốt lão bộ dáng, tiêu phượng loan so cái nhị, ta cùng nàng đều là tiêu cô nương, cho nên bọn họ muốn tìm chính là cái nào tiêu cô nương a. long tường quốc người, vệ lạnh hảo tâm tình hỏi, nàng là ta chỉ có thể nói là từ long tường quốc tới. Tiêu phượng loan lắc đầu, nàng bất quá là một cái giang lưu nhi, nàng là chỗ nào người, nàng thật đúng là không biết, nhận thức nhà ta đại sư huynh vệ tư trì sao, vệ lạnh vừa, nghe cảm thấy có hy vọng, gặp qua tiêu phượng loan bẻ bẻ ngón tay, không tam, hai mặt đi, chính là ở thần nông bách thảo học viện tương ngộ, vệ lạnh truy vấn nói, hắn nhớ rõ đại sư huynh nói qua, vị kia tiêu cô nương y thuật cực kỳ lợi hại. Thả một chút đều không thua cấp đại sư huynh, như thế, tiêu phượng loan ứng một câu, tiêu cô nương, đại sư huynh đã sớm sẽ chờ ngươi đến, ngươi như thế nào hiện tại mới đến à, phía trước hơn nửa năm đều đi đâu vậy, không nói, bên, chạy nhanh tiến vào, tiêu cô nương nguyện ý tới đan dược phường, quả thực chính là ta đan dược phường vinh hạnh, nghe nói tiêu phượng loan năm trước đã từng đệ nhất yêu dị thành công. Khảo nhập thần nông học viện bách thảo sau, lại cự tuyệt thần nông bách thảo học viện. Mong rằng lúc này đây, tiêu cô nương ngàn vạn đừng cự tuyệt ta đan dược phường à. Ti nguyên bản còn rất là chịu phục mọi người nghe được vệ lạnh lời này, đồng thời hít hàm một hơi, về năm trước thần. Nông bách thảo học viện chiêu sinh một chuyện, phượng khởi quốc người đều có nghe nói, vệ tư trí vị này, phượng khởi quốc dược công tử quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng, quét ngang mọi người. Lại độc cùng một nữ tử sóng vai, thậm chí còn hơi kém hơn một chút, ở biết được một năm trước làm cho bọn họ kinh ngạc, làm vệ tư chỉ bái bắc cô nương chính là tiêu phượng loan khi, lại xem đan dược phường một bộ tùy tiêu phượng loan, muốn tới thì tới muốn đi thì đi thái độ. Trong lúc nhất thời, không có người lại có bất bình tâm tính, chỉ có cam chịu ý tứ, ai nếu không chịu phục, có bản lĩnh cũng đi khảo cái thần nông bách thảo học viện đệ nhất. Sau đó không ném thần nông bách thảo học viện cự tuyệt rời đi, lại đến nói chuyện, nho nhỏ một cái đan dược phường, cũng dám như vậy cản rỡ, tìm chết, mục chiều từ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn nộ, một trường bổ về phía vệ lạnh đỉnh đầu, nàng mục chiều từ không nên bị nhận sai thành bất, luận kẻ nào, đặc biệt là không nên bị nhận sai thành tiêu phượng loan, nữ nhân tổng sinh khí, chính là sẽ lão đến mau nha. Tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, một cái tay áo phong huy khai vệ lạnh lúc sau, không khách khí mà tiếp mục chiều từ một trường, mục cô nương, mọi việc một vừa hai phải, nếu không liền mất mặt xấu hổ, mà cùng huyền một cái tiến lên, một tả một hữu, trực tiếp đem mục chiều từ cấp gia ở, cùng mục chiều từ đối hủy đi mấy chiêu, tiêu cô nương đã thực miễn cưỡng, nếu là lại tiếp tục đi xuống, tiêu phượng loan liền vô pháp lại giữ gìn mặt ngoài thắng thua mà cùng Huyền xem đến rất rõ ràng, mặc cho Tiêu Phượng Loan tiến bộ thần tốc, nhưng Tiêu Phượng Loan căn cơ cùng mục triều từ hoàn toàn không thể so sánh. Mục triều từ bị Minh Vương trọng thương ở phía trước, thấy Tiêu Phượng Loan tâm hận ý loạn ở phía sau, vừa rồi Tiêu Phượng Loan sở dĩ có thể thắng mục triều từ, thậm chí là đánh mục triều từ một trường kỳ thật dùng chỉ là tiểu thông minh mà thôi. nàng cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận mục triều từ, làm mục triều từ tức giận đến mất đúng mực. Tiêu Phượng Loan lúc này mới có thể tìm được mục chiều từ sơ hở, nếu là luận thật thương súng thật đạn mà đánh nhau một trận, Tiêu Phượng Loan tất không phải mục chiều từ đối thủ, liền tính là như thế, mà cùng huyền đối Tiêu Phượng Loan cũng là bội phục đến năm thể đầu thể. Tuy nói một anh khỏe chấp mười anh khôn, đáng tiếc mục chiều từ lực không đủ, Tiêu Phượng Loan, người sẽ đương nhiên là có thể thắng được, nhìn ngăn lại chính mình mà cùng huyền. Mục triều tử thiếu chút nữa không đem chính mình một miệng hảo nha cấp cắn đứt. Lúc này mục triều tử đã phục hồi tinh thần lại, biết được tiêu phượng loan vừa rồi sở dĩ có thể thắng chính mình, hoàn toàn là nàng bị tiêu phượng loan bức nổi giận, nhưng chỉ lần này thôi. Lúc này đây, mục triều tử chính là có mười phần tin tưởng đánh bại tiêu phượng loan, hơn nữa đem tiêu phượng loan mặt đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân, một cái tiêu phượng loan nàng còn có thể đối phó được. Nhưng hơn nữa mà cùng huyền, mục chiều tử liền không có nắm chắc, tiêu phượng loan, ngươi dám không dám cùng ta đường đường chính chính so một hồi, không cam lòng, không cam lòng liền như vậy buông tha tiêu phượng loan, nàng rõ ràng thật là so tiêu phượng loan ưu tú, vì cái gì mọi người liền cùng mắt bị mù dường như, ngươi, muốn cùng ta so, tiêu phượng loan nhìn, một chiều từ ngươi lời này ta nghe. Như thế nào như là một cái hơn 10 tuổi hài tử cùng một cái 3 tuổi hài tử nói muốn so chạy bộ là một loại cảm giác đâu? Ta nghe được Tiêu Phượng Loan nói, Mục Triều Từ tức khắc đáp không thượng lời nói tới. Nàng thật là chướng mắt hạ giới người, càng khinh thường cùng hạ giới nhân vi ngũ, thiên lại ở như vậy tiền để dưới, nàng muốn cùng một cái hạ giới người so bản lĩnh, chẳng sợ đan dược y thuật đều không phải là là chính mình sở. Trường, Mục Triều Từ không thể không thừa nhận. Chính mình có điểm ị lớn hiếp nhỏ y tứ, bất quá, so liền so, ở mục triều từ cho rằng tiêu phượng loan sẽ cự tuyệt chính mình thời điểm, tiêu phượng loan lại ngoài dự đoán mọi người đạt ứng rồi, như vậy ngươi tưởng so cái gì, so linh lực, không, so y thuật, nhìn thoáng qua đan dựa phường, mục triều từ lắc đầu, linh lực vừa rồi đã tỉ thí qua, chẳng sợ tiêu phượng loan dùng mưu kế, cũng là tiêu phượng loan thắng hiểm, nơi. Này là đan dược phường, bên trong cò có sẵn đồ vật có thể cho chúng ta dùng, tiêu phượng loan, lần này, ngươi sẽ không lại có như vậy tốt vận khí, phải không, tiêu phượng loan nhướng mày tự tin cười, xem ra ngươi hôm nay ngăn ở nơi này, hẳn là đoán được ta nguyên bản kế hoạch, cho nên ngươi đã sớm tính toán dùng cái này tới đánh bại ta, làm ta từ bỏ tiến vào đan dược phường, không tồi, một chiều từ cầm vừa nhất, muốn hiểu biết tình huống của ngươi cũng không khó. Hướng chi huống chi, phía trước còn có một cái lâm hiếu uyên, đem ta tình huống một năm một mười tất cả đều nói cho ngươi, tiêu phượng loan thế mục chiều từ đem nói cho hết lời, lâm hiếu uyên sở dĩ đối tình huống của nàng như vậy hiểu biết, tự nhiên là long giận thiên công lao, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, mục chiều từ đem nàng trở thành tình địch, lại có một cái lâm hiếu uyên ở nhảy đát, cho nên mục chiều từ đây là đem nàng cấp sở thấu, ngươi. Tưởng như thế nào so, mục triều tử đều đem nàng đế cấp sở thấu, muốn thắng nàng sở trường, lấy này hoàn toàn đánh sập nàng lòng tự tin. Nghe nói ngươi nhận thảo dược thực lành nghề, rất đơn giản, lão quỷ củ, liền so ngươi nhất lành nghề, mục triều tử thập phần hào phóng mà nói một câu, biện thảo dược, tiêu cô nương tốc độ tựa hồ so sư huynh còn nhanh, điêu cạnh tiến trong mắt hiện lên một mặt hưng thú phía trước đều là nghe nói, lúc này đây, hắn tựa hồ may mắn có thể, chính mắt thấy thượng liếc mắt một cái, cái này kêu đại sư huynh nhớ mãi không quên, y thuật siêu quần, ngay cả thần nông bách thảo học viện đều dám cự tuyệt tiêu cô nương, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, tiêu cô nương có cái này hứng thú, đan dược phường tự nhiên phụng bồi, vệ lạnh gật đầu, vì tiêu cô nương bày lớn như vậy trận thế, nếu là tiêu cô nương có thể trước mặt mọi người lấy ra một chút bản lĩnh tới, Hôm nay việc, đan dược phường cách làm cũng không đến mức lạc, người bệnh ô, lúc trước, thần nông bách thảo, học viện có thể lấy ra hơn một ngàn loại thảo dược tới làm tiêu phượng loan nhận biết, hôm nay đan dược phường tốc độ tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống thần nông bách thảo, học viện lúc sau, nhìn đến đan dược phường tốc độ, bách vị sinh biểu tình nhất mất tự nhiên, ở thần nông bách thảo học viện thời điểm, hắn liền nghe viện trưởng lý thời kỳ nói qua. Đan dược phường những năm gần đây, giá tâm càng lúc càng lớn, rất có muốn thay thế, được thần nông bách thảo học viện, trở thành tứ thần quốc tri nhất y tứ. Vốn dĩ, bách vị sinh vẫn chưa đem lời này để ở trong lòng, chính là đang xem đến đan dược phường chút nào không thua thần nông bách thảo, học viện thực lực, bách vị sinh tỏ vẻ, có lẽ ly thời kỳ lo lắng so trên thực tế, còn thiếu một chút, đan dược phường có thể siêu việt thần nông bách thảo học viện khả năng tính. Không ngừng một chút, nơi này có ba ngàn loại thảo dược, thời gian không hạn, thẳng đến hai. Vị cố lương biện xong mới thôi, nhìn kia khổng lồ thảo dược số lượng, vệ lạnh đều có chút nhịn không được vì tiêu phượng loan nhất một phen mồ hôi lạnh. Đan dược phường đệ tử định kỳ sẽ đi dược cốc thải thảo dược, mà thải tới thảo dược số lượng to lớn, có thể nghĩ, dĩ vãng từ đệ tử đem thảo dược thải hồi lúc sau, đan dược phường những đệ tử khác đại khái phải tốn gần non nửa tháng thời gian. Mới có thể đem này đó thảo dược phân loại, xảo chính là, ngày hôm qua đan dược, phường đệ tử mới đưa thảo dược thải tới, hôm nay đang ở phân loại đâu, liền gặp gỡ mục triều từ muốn cùng tiêu phượng loan tỉ thí cái này, vệ lạnh linh cơ vừa động, trực tiếp đem nguyên bản thuộc về đan dược phường chúng đệ tử non nửa tháng công tác, lấy tới giao cho tiêu phượng loan cùng mục triều từ, thẳng nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sự tình càng ngày càng không thể khống. Khúc Trúc Thanh sắc mặt hắc đến độ mau không cách nào hình dung, sớm tại vệ lạnh thay đổi đối, mục chiều từ thái độ, sửa phủng tiêu phượng loan thời điểm, Khúc Trúc Thanh liền cảm thấy không ổn, đan dừa phường nguyện ý tiếp nhận tiêu phượng loan, tất nhiên nguyện ý cùng tiếp thu cùng tiêu phượng loan cùng nhau tới Khúc Dương đám người. Khúc Trúc Thanh nỗ lực ngăn trở như vậy nhiều năm sự tình, hiện giờ tựa hồ vẫn làm muốn phát sinh, bằng vào tiêu phượng loan quan hệ, Khúc Dương đám người ở đan dừa phường địa vị. Chỉ sợ sẽ so với hắn nhi tử càng cao, đan dược phường, không ít người đều ở truyền, đại sư huynh có người trong lòng, đúng sai sắc mặt trắng nhợt, nhị sư huynh có thể như vậy phủng cái này tiêu cô nương, hơn nữa khúc dương cùng vị này tiêu cô nương quan hệ giao hảo, chỉ sợ đại sư huynh ngày sau chắc chắn càng thêm coi trọng khúc dương đám người, cái này người trong lòng chính là tiêu thất, khúc trúc thanh sừng sốt, vệ tư trí thích thượng tiêu thất. Chẳng những đại biểu cho tiêu thất có thể ở đan dược phường hoành hành không cố, kỵ, ngay cả vệ gia người đều sẽ lễ đái tiêu phượng loan ba phần, đan dược phường nhân tế, vệ gia chiều cố, bất quá là trước mắt công phu, khúc dương có thể được đến khúc gia nguyên bản khát vọng mà không thể được hết thảy, cha, chính là ngươi tưởng như vậy, nếu là khúc dương bọn họ thật được đến vệ gia chợ giúp, nhà của chúng ta, đã có thể xong rồi. Đúng sai cười khổ, hắn rõ ràng đã thắng Khúc Dương, Khúc Dương không có khả năng lại có xoay người cơ hội, ai biết, liền bởi vì một nữ nhân quan hệ, Khúc Dương chẳng những cá mặn xoay người, hơn nữa muốn hoàn toàn đem Khúc ra đánh bại. Sự tình chưa chắc có như vậy không xong, cái này họ tiêu cô nương lớn lên cực Mỹ, ta xem Khúc Dương cùng Khúc Bạch đối nàng đều có điểm ý tứ, nếu vệ tư trì thật đối tiêu thất có cái gì, chúng ta còn có cơ hội. Khúc Trúc Thanh hít sâu một hơi, hắn sẽ không thua, tình địch gặp mặt, hết sức thấy hồng. Vệ tư chỉ là không có khả năng chịu đựng hai cái đối chính mình người. Trong lòng có dị tưởng nam nhân lưu tại đan dược phường, là cái nam nhân đều không thể sẽ cho phép. Chỉ cần Khúc Dương cùng Khúc Bạch vô pháp tiến vào đan dược phường, như vậy bọn họ mục đích cũng liền đạt thành. Không tồi, chúng ta còn có cơ hội, đúng sai phun ra một ngụm trọc khí. Đại sư Huynh lại thích cái này họ tiêu nữ nhân, cũng không có khả năng dung túng họ tiêu cùng khúc dương, khúc bạch câu tam đáp bốn, nói đến cùng, họ tiêu ở đan dược phường hỗn đến như thế nào, vẫn là muốn xem đại sư Huynh thái độ, thẳng nghi, như vậy là được rồi, ngươi không phải nói, vệ tư trì trước kia rất thưởng thức ngươi sao, một trận, chúng ta sẽ không thua, khúc trúc thanh vai buông lỏng, nam nhân có thể thích một nữ nhân, sùng một nữ nhân lại sẽ không làm nữ nhân này gây trở ngại đến chính mình sự nghiệp trừ phi vệ tư trì không phải cái nam nhân nếu không nói hắn như thế nào sẽ cho phép chính mình thích nữ nhân mang theo bên nam nhân một khối tiến vào đan dược phường cả ngày cùng nam nhân khác ra vào có đôi một trăm ở khúc trúc thanh hai cha con thương lượng thời điểm tiêu phượng loan cùng mục triều từ đồng thời biện đừng ra một trăm loại thảo dược Chỉ thấy hai người động tác cùng tốc độ cực kỳ nhất trí, duỗi tay một chảo, làm đầu ngón tay mẫn cảm làn da có thể trước tiên chạm đến dược liệu mạch lạc. Đặt ở trước mũi vừa nghe, phán đoán dược liệu dược tính, đường hai người lại đem dược liệu buông thời điểm, cũng đã đối. Loại này dược liệu làm ra phán đoán, ở người khác xem ra rất khó phân rõ dược liệu, tới rồi tiêu phượng loan cùng mục chiều từ trong tay, hai người giống như là ở phân đậu xanh cùng đậu đỏ, vừa xem hiểu ngay. Căn bản là không cần tốn nhiều thời gian, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, hướng về phía tiêu phượng loan cùng mục chiều từ tốc độ, không ít thường dân toàn hoài nghi, hai người rốt cuộc có hay không ở nghiêm túc mà phân rõ dược liệu, như vậy đoạn. Quá trình liền làm ra phán đoán, hai người sẽ không đều dùng mông đi, rốt cuộc dùng mông, đắc đúng khả năng tính còn có một nửa đâu. Nhưng là đã có chút quen thuộc này khổng lồ nhiều loại thảo dược đan dược phường, đệ tử lại thông qua chính mình nắm giữ bộ phận, phán đoán ra tiêu phượng loan cùng mục chiều từ, ai đều không có dùng đoán, hai người đều là dựa vào chính mình chân thật thực lực ở phán đoán, nếu là dựa đoán, chuẩn bị xuất như vậy cao, khiên này hai người mặt, cũng không phải là giống nhau đỏ, chân nhân bất lộ tướng A, vệ lạnh chấn động, đại sư huynh hoặc là ai đều chướng mắt, không thành tưởng. Lần đầu tiên động tâm nữ tử, bản lĩnh thế nhưng như thế lợi hại, phía trước nghe nói đại sư Huynh bại bởi một nữ nhân, hắn còn đương đại sư Huynh cùng nhau khi thương hương tiếc ngọc trí tâm, cố ý bại bởi đối phương, nhưng nhìn trước mắt một màn, ý nghĩ như vậy hoàn toàn từ vệ lạnh trong đầu biến mật. Này hai nữ nhân ở Thảo Dược Thượng Tạo, nghệ thật là xa ở đại sư Huynh phía trên, khó trách tiêu cô nương được thần nông Bách Thảo học viện đệ nhất danh lúc sau. Còn quả quyết cự tuyệt thần nông bách thảo học viện mời, chỉ sợ nhà mình viện trưởng tốc độ, đều không kịp trước mắt này hai nữ nhân, này hai nữ nhân thực lực, thật sự là đáng sợ, kỳ thật, vệ lạnh đáy lòng nhất muốn hỏi một câu là, trước mắt này hai nữ nhân thật là nhân loại sao, bằng này hai nữ nhân tuổi tác cùng lịch duyệt, biện đừng thảo dược năng lực, xa ở đan dược phường cùng thần nông bách thảo học viện hai nhà viện trưởng phía trên, này làm sao ác mộng còn đáng sợ. Nhị sư huynh, này hai nữ nhân điêu cảnh tiến cũng là vẻ mặt buồn bực, nhìn tiêu phượng loan cùng một chiều từ tốc độ, điêu cảnh tiến có thể tinh tưởng cảm giác được chính mình, trên người lông tơ là như thế nào từng cây, mà dựng thẳng lên tới, loại này lông tơ thẳng dựng cảm giác, làm điêu cảnh tiến trên người từng đợt lạnh cả người, ra đầu càng là ma đến. Lợi hại, này hai nữ nhân, thật là người sao, không giống người xem tâm lý phức tạp. Tiêu phượng loan cùng mục triều từ đều tiến vào một loại không người cảnh giới, ai nếu là ở ngay lúc này phân tâm, tốc độ tay một chậm, nhất định sẽ trở thành bại giả. Một, một ngàn loại, thời gian tựa hổ cũng không có quá lâu lắm, điêu cảnh tiến đôi mắt lại có chút phiền toan, mắt nhìn tiêu phượng loan cùng mục triều từ đều giải quyết một ngàn tự thảo dược, cũng chính là sở hữu nhiệm vụ. Một phần ba, điêu cảnh tiến có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Điêu cảnh Tiến còn sẽ dùng chính mình bằng sinh sở học, đi quan sát tiêu phượng loan cùng mục chiều từ, phân rõ thảo dược rốt cuộc có hay không sai, nhưng không ra mười tức thời gian, Điêu cảnh Tiến tốc độ liền hoàn toàn theo không kịp, Đại sư Huynh, thua không oan, vốn dĩ ôm xem náo nhiệt ý tưởng vệ lạnh sắc mặt cũng trầm đến lợi hại, lúc trước Đại sư Huynh thua, thua thảm, lại, không oan. Quan trọng nhất một chút, vị này tiêu cô nương rời đi Long Tưởng Quốc lúc sau, y thuật lại tinh tiến không ít, đừng nói là bọn họ, liền tính là Đại sư Huynh ở, Đại sư Huynh đôi mắt cũng chưa chắc có thể cùng được với tiêu cô nương tốc độ, ở bội phục tiêu phượng loan đồng thời, vệ lạnh cũng nhận thức đến mục triều từ khó chơi cùng đáng sợ. Nói thật ra, giống tiêu phượng loan cùng mục triều từ người tài giỏi như thế, đan dược phường là thật sự yêu cầu, hoàn toàn yêu. Cầu, nếu là có thể đem hai người đều lưu tại đan dược phường, như vậy đan dược phường mới là tứ thần quốc ngày mai, thần nông bách thảo học viện chính là tứ thần quốc ngày hôm qua, chỉ tiếc nghi đến mục chiều từ vừa rồi cùng tiêu phượng loan nhào đến túi bụi bộ dáng, vệ lạnh khóe miệng oai oai, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu, hai chỉ lợi hại cọp mẹ đặt ở cùng nhau, không đấu cái cá chết lưới rách mới gặp quỷ, tưởng tượng đến, lưu lại một, một cái khác. Định toàn tiện nghi thần nông bách thảo học viện, vệ lạnh liền hối hận không thôi, sớm biết như thế, hắn thả rằng không đồng ý làm lần này thi đấu, cũng đỡ phải chính mình biết này hai nữ nhân lợi hại chỗ, nói như vậy, ở không hiểu rõ dưới tình huống, mất đi một cái, hắn tâm cũng liền sẽ không như vậy đau một nghìn năm trăm loại, tiêu phượng loan cùng mục chiều từ tốc độ nhất trí, dây lát, hai người thế nhưng đều giải quyết một nửa dược. Theo cái này con số xuất hiện, vẫn luôn, bình tĩnh vững vàng mục triều từ tay rất nhỏ mà run lên một chút. Ở Minh Phủ, mục triều từ còn không phải thánh nữ thời điểm, đã từng cũng nghiên cứu quá y thuật cùng luyện đan thuật, thẳng đến lên làm thánh nữ sau, sở hữu đan dược đều không cần mục triều từ nhọc lòng, hơn nữa diêm đê ở tu linh thượng phi phàm biểu hiện, mục triều từ lúc này mới đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở tu linh thượng, nói trắng ra là... Lần này thi đấu, mục triều từ thật sự là khi dễ tiêu phượng loan khi, dễ đến không muốn không muốn, y dược là tiêu phượng loan am hiểu, lại làm sao không phải mục triều từ sở trường, phải biết rằng, đây mới là mục triều từ nghề cũ, cho nên yêu cầu phân gió dược liệu đều qua một nửa, chính mình đều còn không có kéo ra cùng tiêu phượng loan khoảng cách, mục triều từ như thế nào có thể không giật mình ngoài ý muốn, lúc ban đầu mục triều từ thậm chí đã sớm tính toán hảo. Nàng 1.500 loại thời điểm, ít nhất có thể dẫn đầu tiêu phượng loan 1, 200 loại dược liệu, liền tính là như vậy tốc độ, đã xem như nàng xem trọng tiêu phượng loan, liền ở mục chiều từ tay run thời điểm, vẫn duy trì đâu vào đấy tiêu phượng loan bắt đầu xuất hiện vi diệu siêu việt. Chỉ chờ tiêu phượng loan đem trên tay thảo dược về xong loại, mục chiều từ trong tay thảo dược lại là đi xuống nửa một nửa mà thôi, tiểu thất nhanh. Tiêu Phượng Minh một cái kích động, gắt gao túm chặt bách vị sinh tay áo, tiêu thất nhất định sẽ thắng, đồng dạng đem lực. Chú ý ở Tiêu Phượng Loan, trên người bách vị sinh cũng không có chú ý tới Tiêu Phượng Minh động tác, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn một con tay áo đều đã bị Tiêu Phượng Minh cấp xả xuống dưới, ân nhân nhất định sẽ thắng, trường hoan nín thở lấy đãi, mặc không lên tiếng tàng ngao trên mặt đồng dạng viết. Tin tưởng vững chắc hai chữ, khúc dương cùng khúc bạch khẩn băng một khuôn mặt, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt một chút mà nhìn tiêu phượng loan, đồng dạng, dùng mười phần tín nhiệm ánh mắt nhìn tiêu phượng loan, hừ, tiểu nha đầu cấp lực điểm, nếu la bại bởi cái này xỉu bát quái, ngươi không làm thất vọng lão tử sao, lúc này cốt lão không bay tới tiêu phượng loan bên người, mà là cấp âm thầm cấp tiêu phượng loan cổ vũ, mục chiều từ đến từ thượng giới. Tương đương sớm đã có tốt nhất làm tệ vũ khí sắc bén, trận này đánh cuộc, đối tiêu phượng loan rất là bất lợi, mọi người dần dần đều đem lực chú ý đặt ở tiêu phượng loan trên. Người, nhưng tiêu phượng loan lại tiến vào một loại gần như quên mình cảnh giới, đừng nói là chính mình, tất cả mọi người từ tiêu phượng loan thế giới biến mật, ở tiêu phượng loan thế giới bên trong có chỉ có trống rỗng cùng hư vô, nháy mắt, tiêu phượng loan cảm thấy chính mình lỗ tai giống như điếc. Cái gì đều nghe không được, đôi mắt mù, trừ bỏ một mảnh bạch mang ở ngoài, nhìn không tới đinh điểm mặt khác nhan sắc, đầu ngón tay mẫn cảm làn ra tựa hồ bởi vì chạm đến quá quá, nhiều thảo dược, xúc cảm trực tiếp chết lặng đến phóng không, mất đi sở hữu cảm quan tiêu phượng loan hai mắt phóng không, vẫn luôn động tác tay cũng đi theo ngừng lại, giống như là bị người định trụ giống nhau, mặt vô biểu tình, không giận không cười mà đứng ở chỗ đó. Ti, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phượng Loan rõ ràng đã dẫn đầu Mục Triều Từ một chút, chỉ cần Tiêu Phượng Loan có thể bảo trì đi xuống, thắng Mục Triều Tử vẫn là tương đối ổn thỏa, thiên ở ngay lúc này, Tiêu Phượng Loan dừng lại bất động, mọi người trong mắt đánh hai cái thêm thô to viết dấu chấm hỏi, không rõ Tiêu Phượng Loan đây là có ý tứ gì, cô ý muốn cho Mục Triều Từ thắng sao, hư gì? tất cả mọi người không rõ tiêu phượng loan đây là tình huống như thế nào khi đan dược phường đi ra vài người đi tuất đàng trước đầu người nhìn đến tiêu phượng loan tình huống là lúc trong miệng không dám tin tưởng mà lẩm bẩm một câu hư di thật vất vả phản siêu mục triều từ tay một đốn nhị tiêm mà nghe được này hai chữ tại như vậy đoạn thời gian trong vòng phán đoán ra một nghìn năm trăm loại thảo dược tuy là mục triều từ cái này thượng giới thánh nữ cũng có chút không thể chịu được. Trắng nõn trên chán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng, nhưng theo, hư di hai chữ xuất hiện, một chiều từ trên chán mồ hôi mã hóa không ít, một chiều từ cổ một trận cứng đờ, sau đó ninh chuyển nhìn phía tiêu phượng loan, chỉ thấy lúc này tiêu phượng loan tuy rằng rừng, lại sở hữu động tác, chính là những cái đó thảo dược như là có chính mình linh thức, hoặc là nói là bị từng cây vô hình cuộn dây trụ nửa lăng với không chung. Đường bị tiêu phượng loan dư lại những cái đó thảo dược đều đình trệ giữa không chung chung, bao quanh đem tiêu phượng loan vây quanh lúc sau, dây lát, những cái đó thảo dược thế nhưng đồng thời về vì hai loại, đường đình trệ giữa không chung chung thảo dược đàn sôi nổi rơi xuống khi, xem người nhịn không được ôm ôm, chính mình đầu, rất sợ bị này đó thảo dược cấp tạp đến, kỳ quái chính là, thảo dược rơi xuống dưới, sôi nổi đều tránh đi tiêu phượng loan. Sau đó như mưa điểm rơi xuống, rồi lại tự nhiên mà chia làm hai đôi, tiểu thất, thảo dược mới hoàn toàn chia làm hai đôi, tiêu phượng minh tiếng kêu sợ hãi cũng đi theo vang lên, cơ hồ ở thảo dược về song đôi đồng thời, tiêu phượng loan nguyên bản màu hồng phấn trên mặt trở nên trắng bệch một mảnh, phóng không hai mắt không chịu khống, chế mà đóng lên, thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, vẫn luôn chú ý tiêu phượng loan tiêu phượng minh ở trước tiên vỏ tiến lên. Đem tiêu phượng loan cản ôm vào trong ngực, tiêu cô nương, huyền cùng mà sắc mặt đồng thời biến đổi, âm thầm trách cứ chính mình thật sự là sơ suất quá, biện đừng thảo dược cũng không phải là một phần nhẹ nhàng việc, ba ngàn loại, lượng lại như vậy đại, thời gian lại như vậy đoàn, quả háo tinh lực cùng thể lực, không có việc, gì, nàng chỉ là thoát lực, Lý phục lấy ra một viên đan dược, tưởng đưa vào tiêu phượng loan trong miệng, không cần... Mà một phen ngăn cản lý phục động tác, sau đó dùng cảnh giác ánh mắt nhìn lý phục, tiểu thất chính mình có dược. Tiêu phượng Minh cũng không thể tin tưởng trước mắt cái này mới xuất hiện người xa lạ, này hướng trong miệng đưa đồ vật, cũng không thể ăn bệnh. Tiêu phượng Minh từ tiêu phượng loan giới tử lấy ra một lọ dược, mở ra đổ một viên ra tới, đương kia, viên trong suốt ngọc bạch tiểu thuốc viên lăn ra đây thời điểm, một cổ mát lạnh như liên hương hương vị từ lý phục trước mũi thổi qua. Làm lý phục đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, chẳng những là lý phục, ngay cả lý phục phía sau người cũng nhịn không được thay đổi mặt, hảo dược, lần đầu sử dụng hư di người, một chốc là vẫn chưa tỉnh lại, nếu là không ngại nói, có thể đi đan dược phường nghỉ ngơi một chút, hảo ý bị cự tuyệt, lý phục cũng không tức giận, nghĩ đến chính mình sinh, thời, thế nhưng còn có thể nhìn đến có người ngộ đến hư di cảnh giới. Lý Phục đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự là không có sống ổn phí, nguyên lai, like, thật sự có hư di cảnh giới, viện trưởng, vệ lạnh sừng sốt, viện trưởng như thế nào tới, từ từ, đứng ở viện trưởng bên người chính là ở khách nhân trước mặt, không được như thế làm lơ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên người Lý Thời Kỳ sắc mặt, Lý Phục mày dãn ra, trong lòng, rất là thoải mái. Hội viện trưởng nói, tiêu cô nương là chúng ta đan dược phường tân đệ tử, vị cô nương này muốn cùng tiêu cô nương luận bản một chút y thuật, vệ lạnh trong mắt xoay chuyển, lập tức cam chịu tiêu phượng loan là đan dược phường đệ tử thân phận, phải không? Lý thời kỳ thanh âm dương lên, ngươi xác định nàng là đan dược phường đệ tử, bất quá là cùng không phải, vẫn là chờ nàng tỉnh lại, hỏi nàng tương đối hảo, nếu không, vạn nhất nếu là nàng phủ nhận, đan. Dược phường trên mặt liền không ánh sáng, tiêu phượng loan cự tuyệt thần nông bách thảo học viện, sao có thể sẽ đến đan dược phường, phải biết rằng thần nông bách thảo học viện mới là tứ thần quốc đệ nhất, hư di cảnh giới, thế nhưng là hư di cảnh giới, tiêu phượng loan sao có thể đạt tới hư di cảnh giới, không được, hắn phải nghĩ biện pháp làm tiêu phượng loan trở lại long tường quốc, tiêu phượng loan gó vang lên kia tòa cổ trung, cho nên tiêu phượng loan chỉ có thể là Thần nông bách thảo học viện đệ tử, hư di cảnh giới, không có khả năng, các ngươi biết cái gì hư di cảnh giới, tỉnh mục triều từ sắc mặt cũng không so té xỉu tiêu phượng loan hảo bao nhiêu, đã từng mục triều từ cũng tưởng bước vào hư di cảnh giới, nhưng vẫn sợ không tới môn, thượng giới y dược giả tưởng đạt tới hư di cảnh giới, đều là cỡ nào chuyện khó khăn, kẻ hèn một cái hạ giới người, tiêu phượng loan sao có thể đạt tới hư di cảnh giới, nàng không tin, nhất định là có. Chỗ nào nghĩ sai rồi, mục cô nương, làm người làm việc tốt nhất là đừng quá quá phận, nếu không, mất mặt chỉ có chính ngươi, huyền nhìn mục triều từ nói một câu, hắn sẽ không y, cho nên không hiểu lắm cái gì kêu hư di cảnh giới, chính là mục triều từ một mặt phủ nhận sự thật sắc mặt, lại là kêu huyền vô pháp tiếp thu, huyền chân muốn đi tẩy tẩy hai mắt của mình, năm đó, hắn như thế nào liền mặt què mà tuyển mục triều từ làm minh phủ thánh nữ đâu. Này mất mặt đều nem đến hạ, rơi tới, vị cô nương này lại là chuyện gì xảy ra, lý phục ánh mắt trở tắt, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, làm người hiền lành một ít tuyệt vời, giúp mọi người làm điều tốt, đó là cùng mình vì thiện, cút ngay, mục chiều từ sắc mặt phiếm thanh, hạ giới người cũng giam giao huấn nàng, thật đương nàng muốn vào đan dược phường, làm cái gì tiểu đệ từ sao, làm càn, điêu cảnh tiến sắc mặt biến đổi. Nữ nhân này thật là không biết tốt xấu, nếu không phải vừa rồi nhị sư huynh sai, đem nữ nhân này nhận thành tiêu cô nương, nữ nhân này còn tưởng đãi phía trước lễ đãi, quả thực chính là người si nói mộng, trước mượn các ngươi địa phương dùng dùng một chút, tiêu phượng minh hai tay liền đem tiêu phượng loan cấp ôm lên, nàng mới không có lúc ấy cùng mục chiều tử lãng phí thời gian, tiểu thất té xỉu, nàng đến trước xác định một chút tiểu thất tình huống, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mục triều từ đôi mắt trừng, duỗi tay một trưởng phách về phía tiêu, phượng loan ngực, vô luận là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, nàng đều không thể lại làm tiêu phượng loan sống sót, tiêu phượng loan hôm nay cần thiết chết, giờ này khắc này mục triều từ căn bản là không rảnh lo diêm đề đối nàng cảnh cáo, hôn chi, nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng, nàng nếu giết tiêu phượng loan, diêm đề sẽ sát nàng chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi. Nàng tin tưởng Diêm Đế nhất định sẽ ra tay rào hôn nàng, nhưng sát nàng, không có khả năng, về sau. Diêm Đế sẽ không, hiện tại cũng sẽ không, trừ phi Diêm Đế là tưởng cùng nàng đồng quy vô tận. Diêm Đế tu luyện có tình nói, liền càng là không thể giết nàng cái này ân nhân cứu mạng, có bao nhiêu không dễ dàng. Một đạo đối mục triều từ tới nói đã trở thành bóng đẻ thanh âm xuất hiện, tiêu phượng minh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực không còn. Tiêu Phượng Loan người đã không thấy tâm hơi, một thân huyền sắc diêm đế lạnh một khuôn mặt, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vốn là ít khi nói cười tuấn nhan phía trên nhiễm một tầng vẻ giận, hắc trầm như ám dạ con ngươi bên trong ấp ủ gọi người áp lực mưa rền gió dữ, môi mỏng mân khẩn thành một cái tuyến, đỉnh mày hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, diêm đế như đêm thần giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo diêm đế xuất hiện, tất cả mọi người nhịn không được đồng thời bình hô hấp một cổ vô hình áp lực giống như ngàn cân chi lực hướng tới chính mình đỉnh đầu đè xuống khiến cho chính mình hai đầu gối nhũn ra tâm lý hơi yếu giả đã nhịn không được chảy một đầu mồ hôi lạnh một đầu gối hơi cong nửa quỳ xuống dưới lúc này Diêm đê giống như là một cái đang ở tuần tra chính mình lãnh thổ lĩnh chủ mọi người ở hắn trước mặt chỉ có cúi đầu sưng thần không dám nhìn thẳng một chiều từ ngươi tựa hồ đã quên bổn vương phía trước đối với ngươi báo cho Diêm đê ánh mắt ám trầm, ngữ điệu thấp ức, nhìn mục triều từ ánh mắt sắc bén mà đến tượng ngọn gió giống nhau, đau đao làm nhục mục triều từ, đã quên thế nào, không quên cổ y phạm, thì thế nào, ngươi có thể giết ta sao, mục triều từ trường hít một hơi, dùng bất cứ giá nào ngữ khi nói, ngươi đã đến rồi, thuyết minh ngươi đã thành công, ngươi tưởng cùng nữ nhân này ở bên nhau, không dễ dàng như vậy, ngươi đã nói, chỉ cần ta đối nàng có sát ý. Ngươi liền phải giết ta, ngươi thật dám động cái này tay sao, chỉ cần Minh Vương dám đối với nàng động cái này tay, nàng liền tính thật sự đã chết, cũng không hám, bởi vì nàng vừa chết, Minh Vương muốn bồi nàng cùng chết. Đến lúc đó, cho dù chết, Minh Vương cũng chỉ có thể cùng nàng ở bên nhau, mà không phải cùng tiêu phượng loan ở bên nhau, nếu sinh khi không chiếm được, như vậy sau khi chết được đến, cũng có thể, nghĩ vậy sao gần nhất. Cuối cùng có thể cùng Diêm Đế ở bên nhau người ngược lại thành chính mình, cho dù là đối mặt tử vong, mục chiều từ trên mặt cũng lộ ra điên cuồng, gọi người sợ hãi thần sắc tới. Minh Vương không có phương tiện động thủ, nhưng chúng ta có thể, mà cùng huyền cười lạnh một chút, Minh Vương thiếu mục chiều từ một phần ân tình, bọn họ nhưng không có, Minh Vương không có phương tiện ra tay, như vậy liền từ bọn họ bỏ ra tay, hai người các ngươi nhưng thật ra giá ma. Nhìn mà cùng huyền, mục triều tử ánh mắt nhíu lại, ta cùng tiêu phượng loan chi gian ân hoán, không dễ dàng như vậy kết thúc, ta tất yếu tiêu phượng loan chết ở tay của ta thượng, không, xong, mà đôi mắt chừng, lúc này mới nhớ tới mục triều tử tuyệt chiêu, di hình đổi ảnh, chẳng sợ mục triều tử lúc này nhìn còn gần ngay trước mắt, chính là dây lát chi gian, mục triều tử liền có thể đi một dặm ở ngoài địa phương, lại còn có có thể liên tục ba lần, ba lần lúc sau. Mục triều từ đi rốt cuộc là phương hướng nào, căn bản là không hảo tìm, ha ha ha nhìn đến mà trên mặt xuất hiện hoảng loạn chi sắc, mục triều từ cười, lúc này lưu tại lúc này, đã là nàng hư ảnh, nàng người đã ở một dạng ngoại mô mà, ta cùng tiêu phượng loan, không, chết, không, hưu, chỉ cần nàng còn sống, tiêu phượng loan liền mơ tưởng có an tâm nhật tử nhưng quá, một khi bị nàng tìm được cơ hội, nàng nhất định sẽ trí tiêu phượng loan vào chỗ chết. Nghĩ vậy một chút, mục triều từ trên mặt ý cười càng thêm làm càng cuồng vọng, nhìn bị diêm đế tiểu tâm hộ ở trong ngực tiêu phượng loan, mục triều từ trong mắt tràn đầy tối tâm cùng điên cuồng chi sắc, chủ tử, huyền giò, xét một hơi, bất đắc dĩ mà nhìn về phía diêm đế, không cần đuổi theo, diêm đế sắc mặt chưa biến, đây là mục triều từ bảo mệnh đại chiêu, cho nên mục triều từ là không có khả năng làm bất luận kẻ nào đuổi theo nàng. Cũng may, tiểu phượng hoàng lông tóc chưa thương, bằng không, hôm nay mục chiều từ liền tính là muốn chạy trốn, cũng sẽ không thoát được nhẹ nhàng như vậy, hiện tại tiểu thất cái dạng này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiêu phượng minh lo lắng mà nhìn về. Phía diêm đế, nhưng không thể phủ nhận chính là, diêm đế vừa xuất hiện, tiêu phượng minh trong lòng lập tức đại định, nàng tin tưởng, chỉ cần có diêm đế ở, chẳng sợ tái xuất hiện giống mục chiều từ cái loại này bà điên. Tiêu Phượng Loan cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nàng hiện tại yêu cầu một cái hảo hảo nghỉ ngơi địa phương, Diêm Đế đem Tiêu Phượng Loan bế lên, trực tiếp hướng chính mình ở nguyên đều phủ trạch đi đến, ai nhìn đến Diêm Đế xuất hiện, vệ lạnh trực, tiếp ngây ngẩn cả người, đặc biệt là đương Diêm Đế đem té xỉu Tiêu Phượng Loan ôm vào trong ngực thời điểm, vệ lạnh thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại, nhìn Diêm Đế muốn đem Tiêu Phượng Loan ôm đi. Vệ lạnh đặc biệt muốn đuổi theo đi lên ngăn lại tới, này cản lại, rốt cuộc là vì đan dược phường vẫn là vì vệ tư chỉ cái này sư huynh, vệ lạnh chính mình cũng nói không rõ, không cần, ly phục lắc đầu, chính là cho dù là vì đan dược phường, giống tiêu cô nương nhân, tài như vậy, đan dược phường thật sự là không nên bỏ qua, nếu vị này tiêu cô nương từ bỏ thần nông bách thảo học viện, hôm nay lại có thể tới đan dược phường. Ta tin tưởng, chờ tiêu cô nương tỉnh lại lúc sau, chúng ta đan dược phường nên thêm một cái vị cực có thiên phú dược quân, Lý Phục tự tin cười, cái này cực có thiên phú đệ tử, quả thực chính là ông trời ban cho hắn, hắn luôn có một loại cảm giác, cái này tiêu phượng loan nhất định sẽ trở thành đan dược phường dược, quân, thậm chí là trở thành đan dược phường kiêu ngạo, có lẽ, đan dược phường mấy nhậm viện trưởng tâm nguyện, chỉ có ở cái này tiêu phượng loan trên người. Mới có thể thực hiện, Lý Huynh, mọi việc đều đừng đem nói đến như vậy mãn, vị này tiêu cô nương tính tình cổ quái vô cùng, hơn nữa tiêu cô nương chính là long tưởng quốc người, nghĩ đến tiêu gia đối việc này, tất có ý tưởng, Lý Thời Kỳ sắc mặt cứng đờ, đem tiêu phượng loan lưu tại đan dược phường, trừ phi hắn trong đầu, nước vào, chẳng sợ này gần một năm thời gian tiêu phượng loan vẫn luôn không có xuất hiện quá, Lý Thời Kỳ lại là chưa từng có đánh mất quá đem tiêu phượng loan. Kéo vào thần nông bách thảo học viện ý niệm quá, làm hắn đem thần nông bách thảo, học viện viện trưởng vị trí nhường ra tới cấp tiêu phượng loan, đó là khẳng định không có, nhưng vì thần nông bách thảo học viện tương lai, hắn có thể trọng điểm bồi dưỡng tiêu phượng loan, chờ hắn thoái vị lúc sau, hắn lại suy xét chuyện. Này, bất quá, sở hữu tiền đề chính là tiêu phượng loan nhất định sẽ là thần nông bách thảo, học viện đệ tử, nghĩ đến chính mình này một năm uy tiêu ra thứ tốt. Lý Thời Kỳ trong mắt hiện lên chắc chắn, Lý Phục muốn nhận tiêu Phượng Loan, thật là si tâm vọng tưởng đối mặt trước mắt tình huống, Lý Thời Kỳ nhưng thật ra càng ngày càng tin tưởng thần Nông Bách Thảo, học viện viện trưởng đại đại lưu truyền tới nay cái kia đồn đãi, nhưng phàm là có thể gó vang thần Nông Bách Thảo, học viện cổ chung người, nếu hắn không thể thành tựu thần Nông Bách Thảo học viện, liền nhất định sẽ hủy hoại thần Nông Bách Thảo học viện, phải không, không nóng nảy. Chờ vị kia tiêu cô nương tỉnh, nàng là lưu là đi không phải có đáp án, nghĩ đến tiêu phượng loan chính là cự tuyệt quá thần nông bách thảo học viện, lý thời kỳ sẽ có biểu hiện như vậy, lý phục một chút đều không ngoài ý muốn, lý thời kỳ càng là như vậy, lý phục trong lòng liền càng là chắc chắn, hai người, cùng họ lý, nhưng tổ tiên cũng không có bất luận cái gì thân thích quan hệ, cố tình hai người thế nhưng phân biệt thành thần nông bách thảo, học viện cùng đan dược phường viện trưởng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người âm thầm phân cao thấp, vẫn luôn không có thay đổi quá, hiện giờ, xuất hiện tiêu phượng loan như vậy một cái trường hợp đặc biệt, làm lão đối thủ hai người lại sao có thể sẽ vứt bỏ, không đi tranh một tranh đâu, ha ha, lý thời kỳ cười cười, mặt phiếm cương, sắc, không có nói thêm nữa một chữ, mang theo chính mình người rời đi đan dược phường, đương nhiên, hắn chỉ là rời đi đan dược phường. Cũng không có như vậy trở lại thần nông Bách Thảo học viện, vì duy trì mặt ngoài hòa bình, cũng là vì dọ thám biết đối phương hiện giờ thực lực, đan dược phường cùng thần nông Bách Thảo học viện mỗi 3 năm đều sẽ tiến hành một lần trao đổi sinh hoạt động, năm nay, vừa lúc đến phiên lý thời kỳ đi đan dược phường tìm lý phục, thương lượng định, ra lần này nhân viên danh sách, kỳ thật, này một chuyến, lý thời kỳ là vì vệ tư chỉ mới cố ý đi một chuyến. Tiêu phượng loan hành sự quá mức cổ quái, không ấn lẽ thường ra bài, giống tiêu phượng loan loại này hạnh kiểm xấu, làm càn không kềm chế được người, vừa lúc là lý thời kỳ ghét nhất một loại người, không vì cái gì khác, liền bởi vì loại người này quá mức làm càn, giống như một con vĩnh viên đều không thể thuần phục con ngựa hoang giống nhau, làm người vô pháp khống, chế, chẳng sợ này con ngựa lại hảo, lại tưởng có được, liền hướng về phía nó cương cường, một khi tới gần. Không phải thuần phục nó, mà là bị nó một chân đá tới chết. Tương phản, chẳng sợ vệ tư trì đã từng bác qua lý thời kỳ mặt mũi, chẳng những cự tuyệt lý thời kỳ, còn làm lý thời kỳ xuống đài không được, nhưng cùng tiêu phượng loan so sánh với, vệ tư trì liền biết nhân tình sự cố nhiều, như vậy hảo đệ tử, lý thời kỳ tự nhiên tưởng nạp vì mình có, cho nên, lần này hắn tới. Chính là vì làm vệ tư trì trở thành đi hướng thần Nông Bách Thảo, học viện trao đổi sinh. Hắn tin tưởng, chỉ cần vệ tư trì đủ hiểu biết thần Nông Bách Thảo học viện, cái này học sinh nhất định sẽ trốn không thoát. Thỉnh, nhiều năm đối thủ, Lý Phục Sao có thể sẽ không biết Lý Thời Kỳ. Cái này lão đối thủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lý Thời Kỳ muốn đào vệ tư trì, không thể nghi ngờ là tự dước lấy nhục. Hắn chờ xem vệ tư trì cái này đệ tử làm Lý Thời Kỳ chịu nhiều ít nan kham. Về, trao đổi sinh sự tinh ở đi phía trước, lý thời kỳ quả nhiên nhịn không được, chuyện xứa nhắc lại, yên tâm, nếu lý huynh như thế xem trọng tư muộn, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó đi thần nông bách thảo học viện đệ tử bên trong, ta dám cam đoan, tất có tư muộn ở, đến nỗi các ngươi thần nông bách thảo học viện sẽ phái người nào đến, lý huynh cao hứng liền hảo, ta không ý kiến. Cùng lý thời kỳ có tuyệt đối rõ ràng mục đích tính hoàn toàn bất đồng, lý phục tỏ. Về, thần nông bách thảo học viện chẳng sợ phái chỉ Amio A cẩu tới, cũng chưa quan hệ. Thần nông bách thảo học viện muốn đào đan dược phường góc tường, cũng không đại biểu đan dược phường cũng có giống nhau ý tưởng. Rốt cuộc, thần nông bách thảo học viện nhưng không có gì đệ tử, đáng ra hắn đi động cái này dơ bẩn tâm tư. Này, chính là thần nông bách thảo học viện cùng đan dược phường chi gian tranh lệch. Lý Phục lời này vừa xuất hiện, Lý Thời Kỳ giống như là sinh sôi lùn Lý, Phục một đầu, chỉ có ngẩn đầu nhìn Lý Phục, liên quan, thần nông bách thảo học viện cũng bởi vì có Lý Thời Kỳ như vậy viện trưởng, mà lùn đang dược phường một đoạn, như thế, liền đa tạ Lý Huynh thành toàn, Lý Thời Kỳ sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, hơi hít một hơi mới đứng vững sắc bùng nổ cảm xúc, từ nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật tiêu phượng loan cùng cái này Lý Phục còn rất xứng. Giống nhau đều như vậy không dành cách đối nhân xử thế, kiệt ngạo khó thuần đến gọi người, chán ghét không thôi, đắc ý đi, cứ việc cười đi, trở vệ tư trì thành thần nông bách thảo học viện đệ tử, vĩnh viễn đều không thể hồi đan dược phường, lúc ấy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Lý Phục có phải hay không còn có thể giống như bây giờ, cười được, viện trưởng, Lý Thời Kỳ khẳng định sẽ không từ bỏ, lần này phi điểm danh làm đại sư huynh làm trao đổi sinh. Khẳng định không ân cái gì hảo tâm, nhìn lý thời kỳ rời đi bóng dáng, vệ lạnh không quá tạo thành mà nói một câu, vậy ngươi cảm thấy tư muộn sẽ làm lý thời kỳ quỷ kế thực hiện được sao? Lý Phục cười cười, trong mắt chắc chắn lập tức khiến cho vệ lạnh có chút tào y tâm bình tĩnh trở lại, đương nhiên không có khả năng, vệ lạnh không chút nghĩ ngợi mà trở về một câu, đại sư huynh tâm nguyện cùng viện trưởng giống nhau, chính là làm đan dược phường trở thành tứ thần quốc đệ nhất. Thay thế được thần nông bách thảo học viện địa vị, đây là đại sư huynh suốt đời chi nguyện, đại sư huynh là, sẽ không thay đổi, nghĩ đến 10 năm trước, đan dược phường địa vị còn kém thần nông bách thảo học viện rất nhiều, làm đan dược phường đệ tử thường thường, thường thần nông bách thảo học viện đệ tử khi dễ, không hề địa vị, vệ lạnh trong mắt xuất hiện một mặt hận ý, đừng nói là đời này, liền tính là kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Đại sư Huynh cũng tuyệt đối không có khả năng đi thần nông bách thảo học viện, này liền đúng rồi, Lý Phục cười, được rồi, trở về đi, nghĩ đến trở vị kia. Tiêu cô nương tỉnh lại, chúng ta đang dược phường lại đem thêm nữa một vị hổ tướng, mà lý thời kỳ tưởng đào người, liền lại nhiều một cái, phía trước thần nông bách thảo học viện quá mức phong cảnh, cho nên nơi trốn không đem người để vào mắt, có lẽ ngay cả lý thời kỳ cái này viện trưởng đem thần nông bách thảo. Học viện những năm gần đây đã làm nghiệt, đều cấp quên đến không còn một mảnh, viện trưởng, tiêu phượng loan sự tình làm sao bây giờ, trở lại chỗ ở, lý thời kỳ mặt, lập tức kéo xuống dưới, không còn nữa ở lý phục trước mặt khi tươi cười, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới, tiêu phượng loan rời đi long tưởng quốc lúc sau, thế nhưng đi tới đan rửa phường, hắn khai ra như vậy tốt điều kiện, nguyện ý thu tiêu phượng loan làm đệ tử, tiêu phượng loan còn cự tuyệt. Tiêu phượng loan cự tuyệt hắn không nói, quay đầu lại tới nửa phượng khởi quốc đan dược phường, tiêu phượng loan đây là muốn tạo phản sao, thân là long tường quốc người, lại từ bỏ thần nông bách thảo học viện chuyển đầu phượng khởi quốc đan dược phường, tiêu phượng loan quả thực chính là không biết xấu hổ, nghĩ đến lý phục kia đắc ý tươi cười, lý thời kỳ một cái tát liền đem chính mình thủ hạ cái bản cấp chụp tan, chẳng sợ hắn ở lý phục trước mặt nói thực chắc chắn nói. Nhưng Lý Thời Kỳ chính mình trong lòng minh bạch, muốn cho Tiêu Phượng Loan tiến thần nông bách thảo học viện nhưng không dễ dàng, Tiêu Bách Xuyên cái này tổ phụ căn bản là không có, gì dùng, không chế không được Tiêu Phượng Loan, thậm chí còn xuẩn mà đem cùng Tiêu Phượng Loan chi gian quan hệ làm cương, hắn sở dĩ con nguyện ý uy Tiêu Bách Xuyên, đơn giản là hy vọng Tiêu Bách Xuyên đối Tiêu Phượng Loan nhiều ít còn có điểm ảnh hưởng, nếu là liền đinh điểm ảnh hưởng đều không có Lý Thời Kỳ cười lạnh một chút. Hắn cấp tiêu bách xuyên những cái đó đan dược, nhưng đều là thứ tốt a. ở tiêu phượng loan sự tình thượng, tiêu bách xuyên tốt nhất là đừng cho hắn, thất vọng, nếu không nói, hắn sẽ đem chính mình từ tiêu phượng loan chỗ đó chịu khí, toàn rơi tại tiêu ra trên người. Tiêu phượng loan nàng là sẽ không lý thời kỳ trầm mặc không nói lời nào bộ dáng, làm chung nghiên trong lòng một trận buồn bực, vì cái gì, vì cái gì tiêu phượng loan đều rời đi một năm, lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiêu Phượng Loan giống như là một cái nàng thoát khỏi không được ác mộng giống nhau, làm nàng chán ghét đến cực điểm, từ Tiêu Phượng Loan một. Năm trước ở thần Nông Bách Thảo học viện kinh người biểu hiện lúc sau, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan cũng không có lưu tại thần Nông Bách Thảo học viện, lại cũng thành thần Nông Bách Thảo học viện, thần thoại. Trước đó, Chu Nhiên vẫn luôn là thần Nông Bách Thảo, trong học viện biểu hiện cực kỳ đoạt mắt nữ đệ tử. Là sư huynh, sư đệ trong mắt tiểu nữ thần, nhưng có tiêu phượng loan lúc sau, trung nhiên địa vị quả thực chính là xuống dốc không phanh, nàng nhan không kịp tiêu phượng, loan, thiên phú không kịp tiêu phượng loan, ngay cả linh lực đều so tiêu phượng loan kém, ở tiêu phượng loan trước mặt, trung nhiên đã từng sở hữu lấy làm tự hào ưu điểm đều trở nên hư vô lên, mất đi này đó quan điểm trung nhiên trở nên không đúng tí nào, những cái đó nam đệ tử cũng liền mất tiếp tục phủng trung nhiên tâm tư. Trung Nhiên thật vất vả tranh thủ đến lần này tới đan dược phường cơ hội, còn không có có thể hảo hảo biểu hiện một phen, liền lại gặp được tiêu phượng. Loan, lúc này Trung Nhiên tâm tình, chỉ biết so lý thời kỳ càng thêm không xong, câm miệng, Trung Nhiên chưa nói xong, lý thời kỳ cũng biết Trung Nhiên rốt cuộc muốn nói gì, trừ nhiên cúi đầu, không dám nói thêm nữa cái gì, dù sao nàng ý tứ viện trưởng rất rõ ràng, mặc kệ cấp tiêu phượng Loan bao nhiêu lần cơ hội. Tiêu Phượng Loan đều là không có khả năng đi Thần Nông Bách Thảo Học Viện. Chú nhiên, ngươi đi đem Bách Vị Sinh ước ra tới. Ngươi cáo hắn, nếu hắn còn tưởng hoàn hồn Nông Học Viện Bách Thảo làm ta đệ tử, hắn nên biết muốn như thế nào làm. Lúc này, Lý Thời Kỳ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến cùng Tiêu Phượng Minh đứng chung một chỗ Bách Vị Sinh tới. Có thể nói, Tiêu Phượng Loan ở Tiêu gia cũng không có quá quá cái gì ngày lành. Cùng tiêu ra người quan hệ cũng hoàn toàn không như thế nào hảo, long thành bên trong, ai không biết, tiêu ra cùng tiêu phượng loan quan hệ kém cỏi nhất tiểu bối chính là tiêu phượng minh, tiêu, phượng minh khi dễ tiêu minh loan sự tình, kia chính là hai tay đều đếm không hết, hai người từng vẫn là tình địch, cùng đoạt một cái tam hoàng tử, nhưng nhìn nhìn lại hiện tại, tiêu phượng minh thế nhưng có thể vẫn luôn đi theo tiêu phượng loan bên người, tựa hồ còn có không tồi phát triển, như vậy xem ra. Tiêu phượng loan sự tình cũng không phải như vậy hoàn toàn không thể vãn hồi, bên không nói, bách vị sinh mới là nhất thật sự ví dụ.